Ân Trạch, khách nhân đã tất cả đều rời đi, người hầu ở vội vàng thu thập đồ vật, trên mặt đều tràn đầy vui sướng, nơi này đã thật lâu không như vậy náo nhiệt qua, thả bọn họ có thể tại đây loại trường hợp hỗ trợ, về sau đi ra ngoài ở người khác trước mặt lại nói tiếp cũng có mặt mũi ha. Bất quá sofa bên cạnh mấy người sắc mặt có điểm không tốt. Ân thiệu nguyên buông di động, hỏi qua, ngũ hoàng văn cũng không biết, ta hỏi lại hỏi tiêu vân đi. Không cần hỏi giang thư huyền trong mắt nhiễm một tầng băng sương, hắn đột ngột đứng dậy, môi mỏng gắt gao nhấp, toa lét có mộ dung rượu tuyết lưu lại hơi thở, ta đi tìm nàng. Ân thiệu nguyên thậm chí không kịp ngăn cản, hắn liền biến mất ở ân gia. Mày gắt gao ninh lên, ân thiệu nguyên ngay từ đầu không có cùng giang thư huyền nói mộ dung rượu tuyết sự, nguyên bản hắn cho rằng mộ dung rượu tuyết sẽ kiêng kỵ giang thư huyền sẽ không làm cái gì chuyện khác người nhi, nhưng là hiện tại xem tình huống này cũng nói không chừng Nghĩ đến ở nước ngoài cái kia cố tích cẩn, ân thiệu nguyên vẫn là không yên tâm, người khác không biết, hắn chính là rất rõ ràng, cố tích cẩn suốt ngoại ngày đầu tiên buổi tối đã bị người lộng chặt đứt thủ đoạn, mặc dù về sau hảo cũng không thể lại cầm lấy bút vẽ. Này đó là giang thư huyền thủ đoạn, thần không biết quỷ không hay, sợ là cố gia người đến bây giờ đều còn không biết tin tức này. Mẹ, ta đi ra ngoài nhìn xem. Ân thiệu nguyên quay đầu cùng đường nhạn linh nói một câu. Liên cầm chìa khóa xe ra cửa Cố khê kiểu không có đi địa phương khác Mà là đi tới một chung cái kia hẻm nhỏ Lần này có điểm phiền thoái Nàng còn không có tìm được nàng người muốn tìm Đã bị một đám lưu manh đổ ở đầu hẻm Cầm đầu tên kia dáng vẻ lưu manh ngậm thuốc lá Không có hảo ý đánh giá cố khê kiểu Trong hư không hệ thống đột nhiên ngẩng đầu Tiểu mỹ nhân Ta đột nhiên hảo đồng tình này nhóm người Cố khê kiểu không nói gì Chỉ chậm rãi ngẩng đầu Gợi lên khoẻ miệng nàng vốn chính là tiền tư ngọc bạo, lúc này cười càng là nhìn quanh lưu chuyển, mị đến chói mắt. rõ ràng là ánh mặt trời rất tốt mùa hè, đối diện đám kia người chỉ cảm thấy ánh mắt một trận bừng tỉnh, phảng phất liền ánh mặt trời cũng mất quan mang. phanh, phanh, phanh, phanh. cũng bất quá mấy tức chi gian, cố khê tiểu từ đầu hẻm đi tới cuối hẻm, nàng phía sau rơi rất tan tác người nằm đầy đất, thu được tiểu đệ tin tức vội vàng tới rồi diêu ra một. Chương 169 có khác gần tình. 3. Đi theo hắn phía sau một đám tiểu đệ, trợn mắt há hốc mồm giựt, "Tở ép lao đại ngươi xác định như vậy sinh mánh một cái nữ bá vương nàng yêu cầu ngài anh hùng cứu mỹ nhân." Cố Khê kiều ngẩng đầu, nhìn Diêu Gia Mục, vẻ mặt phong khinh vân đạm, đạm sắc môi hơi hơi gợi lên, "Đi thôi." Vài phút sau, nhỏ nhỏ vươn một cái lao trong viện, Diêu Gia Mục ở nhà mình trong phòng bếp rối rắm trong chốc lát, sau đó lấy ra một cái ly giấy Dùng nước sôi năng hạ, lúc này mới một lần nữa phao ly trà mang sang đi, này trà vẫn là hắn ba mua tới, ngày thường cũng luyến tiếp uống, hôm nay nhưng thật ra dùng tới rồi địa phương. ngươi như thế nào hôm nay tới tìm ta? Diêu ra một nhìn cố khê kiều nhấp một ngụm, không ghét bỏ hắn phao trà, lúc này mới mở miệng, giống như vui sướng mà nói một câu. Cố khê kiều nhìn này bị màu canh phiếm lục trà, lấy nàng không thế nào chuyên nghiệp ánh mắt nhìn trong chốc lát. Sau một lúc lâu mới mở miệng, lần trước ta cùng ngươi nói, giáo ngươi đánh nhau. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn cùng hệ thống ở nghiên cứu chuyện này nhi, giáo giêu ra mục đánh nhau cũng không phải nói chơi, mà là trải qua một phen suy nghĩ cặn kẽ, vì đạt tới cùng cao hiệu quả, hệ thống chuyên môn cho hắn chọn một bộ công pháp cùng mấy viên tẩy tùy đan dược, đây đều là cố khê tiểu hoa đại lượng tích phân đổi lấy. Này bổn lưu hình huyễn lục là ta. Sư môn truyện xuống tới, tương đối thích hợp ngươi. Một ít tương đối tối nghĩa địa phương ta đều chú giải, ngươi trước cầm luyện, còn có này bình đăng dược bên trong có ba viên, là cho các ngươi tẩy tùy dùng, ngươi tuổi lớn, trong cơ thể tạm chất quá nhiều không hảo nhập môn. Cố khê kiều một bên từ trong túi mặt đào đồ vật, một bên giải thích. Một, nam, mặt, kỷ, ngốc, đại, bước riêu ra mục, ngươi như vậy tiểu nhân túi rốt cuộc có thể trang nhiều ít đồ vật. Bất quá đầu góc còn không có chuyển qua tới. Cổ võ, lưu hình huyết lũ, đan dược, thầy tùy phát kinh. Này mẹ nó thật không phải võ hiệp tiểu thuyết sao. Chính là coi trường khê tiểu này nghiêm túc bộ dáng cũng không giống như là ở nói giỡn, cho nên, này mẹ nó là thật sự. Các ngươi, sau một lúc lâu, diêu ra mục mới phun ra hai cái khô cằn tự. ân, còn có hai người, quá không được mấy ngày bọn họ liền sẽ tới tìm ngươi, ngươi ở nhà chờ liền hảo cố khê tiểu đứng dậy. Ta phải đi rồi, đi trước nhìn xem Đại Lâm gia nhìn xem, ngươi mấy ngày nay hảo hảo nghiên cứu một chút, ta một tháng sau sẽ trở về nhìn xem. Con đường này không dễ đi, nhưng ta hy vọng một ngày kia các ngươi có thể ở cổ võ giới có một vị trí nhỏ. Cho dù Giang Thư Huyền bọn họ không có ở cố khê kiều trước mặt nói qua về cổ võ giới một chữ, nhưng có hệ thống cố khê kiều đối cổ võ giới hết thể đều có đại khái hiểu biết. Nàng cấp diêu ra một một cái tiếp xúc cổ võ cơ hội cũng hy vọng hắn có thể như nàng sở vọng. Thẳng đến cố khê kiều rời đi, diêu gia mục vẫn là phảng phất giống như trong ngộng, hắn cầm này buồn pha thư, ánh mắt tự do, thẳng đến buổi tối vẫn là không có thể phản ứng lại đây, lo lắng đây là một giấc ngộng, mộ. sợ chính mình vừa mở mắt hết thể đều thành không. Cổ võ, đại hiệp, đây là mỗi người sâu trong nội tâm khát vọng. Nhưng mà hiện tại hắn có cơ hội này, hắn ngây thơ mà nghĩ, lần này cơ hội khả năng sẽ thay đổi hắn cả đời. Ân Tiệu Nguyên tìm cố khê tiểu, ngày một tìm, đó là hai ngày, không có tìm được nàng Ân Tiệu Nguyên tìm được rồi đang muốn đi sân bay mộ dung Diệu Tuyết, hôm nay đi. Ân Tiệu Nguyên nhìn nàng, trong mắt thần sắc bất định. Mộ Dung Diệu Tuyết nhìn Ân Tiệu Nguyên, han trong ánh mắt như là cất dấu hỏa, giữa mày cất dấu âm trầm, không có một chút ái mộ hoặc là cái gì, cùng dị vãng phong lưu phong khoáng cũng hoàn toàn bất động, nàng cười nhạt một tiếng, vẽ lên chính mình tóc dài. Có cái gì muốn hỏi liền hỏi đi, đừng cho là ta không biết ngươi là tới tìm ta làm gì, chăng cái dạng gì nhi. Ân Tiểu Nguyên hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục chính mình hơi thở, ta hỏi ngươi, Tiểu Kiều có phải hay không ngươi lộng đi. Suy, mộ dung rượu tuyết ngừng khỏe miệng ý cười, ánh mắt sáng ngời mà nhìn chầm chầm ân Tiểu Nguyên, trên mặt đột nhiên biến lãnh, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi. Nàng kéo cái dương, trực tiếp hướng đăng ký khẩu đi đến. Nắm cái dương tay run nhẹ nhẹ, nhớ tới cặp kia lạnh băng con người, kia thâm nhập cốt tùy đau, nàng nhịn không được từ đấy lòng cảm thấy phát lạnh, nếu nói từ lúc bắt đầu nàng vẫn luôn là ngưỡng mộ người kia, như vậy hiện tại ngưỡng mộ bên trong nhiều bảy phần sợ hãi cùng kính sợ. Trong đầu thổi qua kia trương tinh xảo lại lược hiện ngây ngô mặt, cái kia lai lịch không rõ nữ sinh thần bí thả cường đại, tư chất thượng miễn cưỡng có thể cùng giang thư huyền so sánh với, nhưng là, mộ dung diệu tuyết đốn nền bước nàng tổng hội đi đế đô đi, đi đế đô nàng liền sẽ biết chỉ bằng vào một người là vô pháp cùng tứ đại gia tộc chống chọi. càng đừng nói đế đô còn có cái kia biến thái nữ nhân. mộ dung diệu tuyết ý chí chiến đấu một lần nữa nốt lên, hôm nay trở về nàng liền xin đi gia tộc truyền thừa căn cứ. ân thiệu nguyên nhìn mộ dung diệu tuyết rời đi, vốn định ngăn lại nàng, một chân bước ra lại đụng phải một tầng trong suốt cái chán, trong lòng một lục bộ, mã đức lại tới này bộ. Trước kia mộ dung diệu tuyết chính là như vậy cách trở hắn quấy giày, ân thiệu nguyên cũng biết này đại tiểu thư cùng giang thư huyền là giống nhau người, có người thường không có năng lực có thể bố ra một đạo cách ly kết giới, vốn dĩ hắn cho rằng lần này lại cùng dĩ vãng giống nhau, hắn lại phải bị giam cầm tại chỗ một ngày một đêm kết giới mới có thể tiêu tán, muốn trước tiên rời đi chỉ có thể chờ giang thư huyền tới cứu hắn, nhưng mà lần này kết giới chỉ cản trở một chút hắn liền nhẹ nhàng xuyên qua đi. Đây là có chuyện gì? Nhìn nhìn chính mình tay, ân thiệu nguyên đầu góc ở vào phát ngốc trạng thái, hắn liếc mắt một cái liền thấy được mang ở chính mình trên tay nhận ban chỉ. Này vốn dĩ cố khê kiểu đưa cho ân kỷ niên, sau lại bị đường nhạn linh mang tới rồi hắn trên tay, tự xưng là trừ tà, rồi sau đó bị cố khê kiểu đã biết, cách thiên đưa tới một cái khác nhận ban chỉ. Vì nghiệm chứng chính mình phỏng đoán, ân thiệu nguyên đem nhận ban chỉ gỡ xuống, hắn tay bởi vì kích động có chút run rẩy. Lần đầu tiên không có thành công, lần thứ hai mới thành công đem nhẫn ban chỉ phóng tới trên mặt đất. Như hắn sở liệu, lúc này đây hắn tay cũng không có xuyên thấu kết giới. Ân thiệu nguyên nhịn không được kích động, hắn chỏng lên nhẫn lao ra kết giới lập tức bỏ lên xe tìm giang thư huyền. Nếu cái này thủ đoạn thật là xuất từ cố khê tiểu, như vậy y y nàng năng lực cũng liền sẽ không bị mộ dung rượu tuyết lộng đi, cho nên nói chuyện này chỉ sợ có khác cẩn tình. 170 đi, một đi, Giang thư huyền ngốc tại thư phòng, hắn ngồi ở ghế mây thượng, trong tay cầm một quyển sách, khuôn mặt thanh tuấn, tư thái nhàn tản, chỉ là lạnh băng trong con ngươi lại không bằng dĩ vãng bình tĩnh, nghe xong ân thiệu nguyên ý đồ đến, hắn rôi tay sờ sờ trên cổ kia khối cổ ngọc, rũ xuống mi mắt giấu đi trong mắt tạm đạm, hỏi qua nàng những cái đó bằng hữu sao. Thấy giang thư huyền này đạm mạc biểu tình, ân thiệu nguyên cũng không có vừa tới khi như vậy kích động, tâm niệm vừa chuyển. Liền có thể sáng tỏ Giang Thư Huyền đã sớm biết được chuyện này. Ta hỏi Mục Tông cùng Ngũ Hoàng Văn, bọn họ đều nói không biết, nhưng là hiện tại ngẫm lại không đúng. Tiểu kiểu nếu là rời đi nhất định là sẽ cùng bọn họ nói một tiếng, nếu bằng không bọn họ sẽ không như vậy bình tĩnh. Chỉ là, nàng vì cái gì không cùng chúng ta nói, nàng rốt cuộc là đi đâu vậy? Ân thiệu nguyên trộm ngắm mắt Giang Thư Huyền. Có một câu hắn không có nói ra, Liên tính cố khê kiểu không phải bị Mộ Dung Diệu Tuyết lộng đi, cũng là nghe xong Mộ Dung Diệu Tuyết nói mới rời đi. Bất quá này đó hắn tin tưởng Giang Thư Huyền cũng là trong lòng biết rõ ràng. Mộ Dung Diệu Tuyết hai ngày này, tựa như nhân gian bốc hơi giống nhau. Tham chín phần mười chính là giảng Giang Thư Huyền đậu tay. Không cùng chúng ta nói. Giang Thư Huyền buông thư, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn ngoài cửa sổ. Con ngươi u ám thâm thúy, người ba mẹ bọn họ đều thực can tĩnh, nàng chỉ là không có cùng ngươi. Ta dứt lời. Vì cái gì? Ân thiệu nguyên há mồm, cẩn thận tưởng tượng, phát hiện đúng như Giang Thư Huyền nói giống nhau. Theo lý thuyết, hắn mụ mụ như vậy thích kia hài tử, cái này người mất tích nhất định toàn thành động viên mới là, nhưng mà từ đầu tới đuôi chỉ có hắn một người ở vội. Ta cũng muốn biết vì cái gì? Giang Thư Huyền đứng dậy đẩy ra cửa sổ, một con tuyết trắng hạt giấy từ ngoài cửa sổ phi tiến vào, ở trước mặt hắn xoay hai vòng nhi sau hủy khuất ngừng ở hắn đầu vai. Liền ta đều tìm không ra nàng ở đâu, hoặc là căn bản không ở cái này không gian. hắn rùi tay từ bên cạnh trên kệ sách rút ra một chương giấy, mặt trên chữ viết thanh tuyển tụ trí, đoan đoan chính chính viết. Giang ca ca, ta có cái vấn đề cho tới bây giờ còn không có biết rõ ràng, chờ ta suy nghĩ cẩn thận, chắc chắn trở về, An, đừng nhớ mong. hắn rùi tay đè đè giữa mày, nhìn ngoài cửa sổ, sâu thẳm đồng tử bình tĩnh không gợn sóng. Nếu vượt qua hắn đáy lòng mong muốn, hắn liền tính là nghiêng trời lệ đất, cũng nhất định đem người tìm ra. Tuy rằng nàng chưa nói, nhưng hắn ẩn ẩn sáng tỏ, nàng rời đi là vì cái gì. Ân Thiệu Nguyên trong khoảng thời gian ngắn ngẹn lời, hắn lần đầu tiên nhìn đến Giang Thư Huyền như vậy trầm thấp bộ dáng, trong lòng đột nhiên minh bạch, Cố Khê tiểu là không nghĩ làm Giang Thư Huyền tìm được nàng, cho nên nhân tiện liền chính mình cũng không nói, nàng đây là không tin nhân phẩm của hắn. Đẹp lông mày nhinh lên, Đừng nói giang thư huyền, liền hắn đều có chút bực mình, nha đầu này, bắt được tới rồi phi hảo hảo giáo huấn một đốn không thể. Không tin tà ân thiệu nguyên tự mình đi cửu thiên công ty tìm mục tông, đối phương lại là vẻ mặt kinh ngạc, ai ra ân thiếu, ngài cũng biết ta đều một tuần không có nhìn thấy kiểu kiểu bản nhân, nghe nói nàng trước hai ngày còn ở ân trạch, như thế nào hôm nay đã không thấy tâm hơi, không có việc gì đi. Nay phù hoa kỹ thuật diễn, liền trăng đi. Người nếu là thật sự không thấy ngươi còn có thể còn như vậy bình tĩnh Ân thiệu nguyên nghẹn một bụng hỏa Nhưng người này là cố khế kiểu Hắn không dám động Lại ngược lại đi tìm ngũ hoàng văn Đối phương đang ở tiếp thu gia tộc huấn luyện Nhìn thấy hắn tới chỉ là nhàn nhạt liếc hắn một cái Lại lần nữa đầu nhập vào khẩn trương học tập Ân thiệu nguyên trực tiếp câu lấy cổ hắn Mắt đào hoa nhíu lại Có vẻ dị thường có khí thế Thành thật nói cho ta kia nha đầu đi đâu Bằng không hôm nay ngươi cũng đừng tưởng an tĩnh. Ấn ngũ Hoàng Văn Bình tĩnh chỉ vào thư thượng một trang giấy, hỏi, cái này gồm thâu án là chuyện như thế nào? Rất đơn giản, Ất Phương đầu tư thất bại, cổ đông sôi nổi bán tháo trong tay cổ phiếu, bị giáp Phương thu mua, do đó giáp Phương trở thành lớn nhất cổ đông, đến nỗi mặt khác đổ vẩn, tỉ như Ất Phương thất bại có phải hay không giáp Phương động tay chân cũng không quan trọng, quan trọng là kết quả. Ân thiệu nguyên liếc mắt một cái đảo qua đi liền nhìn ra nguyên nhân, làm ân gia người thừa kế, hắn đã chịu các phương diện giáo dục đều là đứng đầu nhi, tuy rằng ngày thường là nửa điểm nhi không đàng hoàng. Trước 171 rời đi, 2. Hắn nói được so một ít chuyên nghiệp nhân sĩ nói được còn muốn ngắn gọn, ngũ hoàng văn trước mắt sáng ngời, lại nhặt mấy cái trường hợp hỏi hắn. Ân thiệu nguyên nói miệng khô lưỡi khô, sau đó đông nhiên phát hiện, ai ngọa tạo. Ta không phải tới cấp ngươi phổ cập khoa học. Đừng so đo nhiều như vậy, thỉnh ngươi ăn cơm. Ngũ Hoàng Văn Tránh mà không nói, hắn một phen nem chính mình thư, chớp chớp mắt, vui sướng mà quyết định thỉnh ăn thiếu gia ăn cơm. Hắn lông mi rất dài, rũ xuống tới thời điểm giống một con tung bay con bướm, run lên run lên, ân thiệu nguyên rối tay khoa tay múa chân một chút, nhịn không được cười, ngươi này chiều dài, cùng kiều kiều có thể có đến một so, bất quá nàng so ngươi muốn mật một chút. Như thế nào sẽ, không có nàng trường. Ngũ Hoàng Văn chụp được hắn tay, ngươi ăn không ăn. An à ân Thiệu nguyên lấy ra tay, sau đó lại nghĩ tới cái gì, không phải, ngươi còn chưa nói nàng người ở đâu. Ngươi rốt cuộc ăn không ăn. Cuối cùng, ân Thiệu nguyên vẫn là bị ngũ Hoàng Văn dằm ba câu cấp lửa dối đi rồi. Hai người đi rồi, ngũ gia cầm quyền các cổ đông hai mặt nhìn nhau, rồi sau đó bắt đầu chúc mừng ngũ phi dương dưỡng cái hảo nhi tử. Ngũ phi dương trong lòng mừng thầm, trên mặt lại là nghiêm trang cao lãnh. Nhị ngũ hoàng vằn cái kia tiểu đường ca, vẻ mặt tâm trầm đứng ở trong một góc, nhìn kia lưỡng đạo rời đi thân ảnh, trong mắt một mảnh khói mù. Ra cửa, ân thiệu nguyên khai ra chính mình kia chiếc tao bao xe, ta nói, ngươi cái kia ca ca có chút không thích hợp à. Một cái nhảy nhót vai hề mà thôi, không có gì đại bản lĩnh, ta là lười đến động hắn. Rốt cuộc có một số việc nhi còn cần người như vậy tới quạt gió thêm tuổi. Ngũ Hoàng Văn nhìn mắt Ân Thiệu Nguyên xe, có chút ghét bỏ, ngươi liền lái xe. Như thế nào? Coi thường. Ân Thiệu Nguyên nhướng mày. Ngũ Hoàng Văn thật sâu hít một hơi, này nhan sắc. Dựa, này xe Ân Thiệu Nguyên đột nhiên nghĩ đến cái gì, từ trong túi móc di động ra bắt cái điện thoại, vang lên một tiếng đã bị tiếp khởi. Từ giám đốc, lần trước ta ở ngươi nơi đó tổn xe còn ở sao? Hôm trước đã bị để đi rồi. Bông di động, ân thiểu nguyên như như mi, nàng khai cái xe, mục tiêu lớn như vậy, nhưng hắn như thế nào nửa điểm nhi manh mối cũng tìm không thấy, đừng nói xe, nàng kia di động là định chế, trang bị vệ tinh định vị, chính là liền vệ tinh đều định vị không đến nàng ở đâu, chẳng lẽ là đúng như Giang Thư huyền theo như lời, nàng đều không ở cái này không gian. Vì thế, hắn lại đem ánh mắt chuyển hướng ngũ Hoàng Văn, ngũ Hoàng Văn lập tức liền cho hắn giả ngu. Ân Thiệu Nguyên. Thực hảo, này thực ngũ Hoàng Văn. N. Thị Nam Trạng, cố khê Kiều sách theo một cái ba lô, trắng nón đầu ngón tay méo, màu lam nhạt vẽ xe lửa. Kiều Mỹ Nhân, Ân Thiệu Nguyên cùng Giang Thư Huyền đều ở ý đồ tìm kiếm ngươi, đều bị ta che chắn. Hệ thống Kiều Hai Trần, ngữ khí phi thường khoe khoang, nó tuy rằng mặt khác không đáng tin cậy, nhưng là ẩn nấp công năng vẫn là chuẩn cờ mở nở dự liền Giang Thư Huyền một chốc đều tìm không thấy. Ân. Vất vả. Cố khê kiểu quay đầu lại nhìn thoáng qua N thị, lúc này mới chiều cổng soát vẽ đi đến. Không vất vả. Đúng rồi, kiểu mỹ nhân, ta tưởng đem ngươi xe cải tạo một chút. Ngươi như thế nào cải tạo? Ta đem nó cải tạo thành trí năng, cùng loại với không người điều khiển, đến nỗi như thế nào cải tạo, nói ngươi cũng không hiểu. Nói cũng không hiểu cố khê kiểu. Ngươi tùy ý. Hắc hắc hắc. Ra chạm khẩu đứng hai cái thanh niên. Khí chất phi phàm, đứng ở đám người bên trong có vẻ hạc trong bầy gà, liếc mắt một cái nhìn lại liền biết được bọn họ phi phú tức quý, cầm đầu thanh niên đột nhiên buông trong tay cái dương, một đường chiều cổng soát vé chạy trợm. Cố khê kiểu. Nghe được kêu chính mình thanh âm, cố khê kiểu ngừng nệnh bước, liếc mắt một cái nhìn lại, liền thấy được dẫn nhân chú mục hạ tử tuấn. Hắn ăn mặc bình thường áo thun sam, màu đen tóc ngắn có chút hôn đột, một đôi tinh mắt thần thái phi dương. Tuấn Mỹ trên mặt lộ ra văn nhã, hơn nữa một đôi chân dài, chặt chẽ hấp dẫn trụ chung quanh người ánh mắt, hắn nhìn nàng trong tay phiếu, ngươi đây là muốn đi đâu nhì. Lại lần nữa nhìn đến hắn, cố khê kiều tâm tình bình tĩnh rất nhiều, đạm đạm cười, về nhà. Ta hạ tử Tuấn Mỹ môi, ta nghe nói một ít việc, ngươi, có khỏe không? Thực hảo, cảm ơn. Cố khê kiều chiều hắn rơ rơ lên phiếu, xem muốn khai, tai kiến nhìn nàng lại lần nữa rời đi bóng dáng Hạ Tử Tuấn có chút ngẩn ngơ hai tháng không gặp nàng tựa hồ trưởng cao một chút ăn mặc một kiện áo sơ mi ống tay áo trống dũng như cũ thực gầy, mặt nghiêng giống như bạch ngọc mắt tựa nước trong rung sắc chiếu người không thể nhìn gần coi trọng nên ra tay bằng ngươi điều kiện nàng tuyệt đối muốn thượng vội vàng bái ngươi không bỏ a tóc mũi cua thanh niên đôi tay cầm túi cười nhác mà đi tới liếc kia đạo thân ảnh liếc mắt một cái Huyết sáo, này nữ lớn lên rất chính a Hạ tử tuấn chiều hắn cười cười, chính là một bằng hữu, không, ở trong mắt nàng có lẽ liền bằng hữu đều không tính là. Ai, không nói, xe tới. Do dự không quyết đoán A ngươi. Tóc húi của thanh niên cười nhạo một tiếng, ta nói ngươi như vậy là tìm không thấy lão bà. Hai người đi xa, hạ tử tuấn nhịn không được quay đầu lại, nàng đã tiến đứng. Coi trọng, có lẽ đi, chỉ là hắn không có cơ hội. Hắn lưng bèo hai nhà người trách nhiệm, này phân trách nhiệm làm hắn không có tư cách đi coi trọng một người khác. Đen bóng con người một lần nữa quy về bình tĩnh, sớm tại lần đầu tiên gặp mặt, trong lòng rung động đã bị hắn cưỡng chế dưới đáy lòng, hắn cho rằng thời gian dài tự nhiên liền đã quên, chỉ là đột nhiên không kịp phòng ngừa một lần gặp mặt làm hắn đáy lòng phòng tuyến lại một lần đoành sụp Cố khê kiểu mua chính là một trường vé xe lửa, N. Thị Nam đứng ở Bình An huyện, sau đó lại chuyển một chiếc xe buýt Là có thể tới một cái thôn Bình an huyện cùng Nở Thị khoảng cách không xa Ngồi xe lửa cũng liền hai cái giờ Cho nên nàng mua chính là ngồi phiếu Đối diện ngồi cái mang hải tử phụ nữ trung niên Kia hải tử đặc biệt có thể làm ẩm ý Dọc theo đường đi dịu dít Còn ăn cái không ngừng Nói nhiều, chuyện này cũng đặc biệt nhiều Vừa lên xe nàng liền mơ màng sắp ngủ Thẳng đến bị một tiếng thê lương tiếng khóc bừng tỉnh Đầu to, đầu to Định nhãn vừa thấy Lại thấy đối diện phụ nữ trung niên nỗ lực vội trong lòng ngược hải tử, kia hải tử sắc mặt phát thanh, ý thức không rõ, chỉ dùng hai tay gắt gao tốn hắn mụ mụ tay háo. Người chung quanh đều vây lại đây xem, có đã kêu tiếp viên hàng không, bất quá đại bộ phận đều là ở xem náo nhiệt. Đinh! Kích phát ngày hành một thiện nhiệm vụ. Cứu trợ tiểu Nam Hải, nhiệm vụ hoàn thành tích phân. 50. Trưng 172 rời đi nhà ta. 1. Ấn ấn huyệt Thái Dương. Cố Khê Kiều tiếp nhận đại thẩm trong tay hài tử, nàng trên mặt trấn tĩnh, dáng vẻ bất phàm, nhất cử nhất động đều có thể vẽ trong tranh, loại người này vốn là cùng này thùng xe không hợp nhau, kia đại thẩm xem nàng bộ dáng này, trong lòng chỉ có thể đem nàng coi là cứu mạng dâm dạ. Cố Khê Kiều không nói chuyện, liếc mắt một cái nhìn đến chỗ ngồi biên nhi anh đào hạch, trong lòng liền có định luận. Nàng tùy tay đem trung gian trên bàn đồ ăn vặt quét đi xuống, đem này nam hài nhi bình đặt ở mặt trên. Một tay đạp ở hắn phía sau lưng, tràn ngập sinh mệnh lực huyền khí từ hắn phần lưng lưu thông đến dạ dày bộ. đương nhiên, nàng còn làm bộ làm tịch mà lấy ra hai căn kim châm cắm đến Nam Hải Nhi trên đầu. Cuối cùng nổ xuống tới, méo méo Nam Hải Nhi gương mặt. Tiểu Nam Hải sâu kín chuyển tỉnh, nhược nhược mà kêu một tiếng, mụ mụ. Đám người phát ra một tiếng kinh hô, coi chừng khê kiểu ánh mắt lập tức liền đi thay đổi, tranh nhau đi lên dò hỏi chính mình tật xấu. Đại Thẩm ôm lấy Tiểu Nam Hải Nhi, vẻ mặt mất mà tìm lại may mắn, môi nhịn không được phát run. Mẹ nó tâm căn nhi, người rốt cuộc tỉnh. Nàng lại một hồi khóc, sau đó liền bái mang tạm mà cảm kích Cố Khê kiểu một phen, người này thực rằng dị, cảm tạ lên liền không dứt. Cố Khê kiểu cảm thấy nàng nếu là không nghĩ cái biện pháp người này có thể cảm tạ đến ngày mai, vì thế nàng mở miệng, kia cái gì, ngươi đi tiếp một chút nước sôi lại đây, hắn vừa mới nhai anh đào hạch. Dạ dày hẳn là thực không thoải mái. Ai? Vừa nghe lời này, Đại Thẩm lau nước mắt, đem Hải Tử phó thác cấp Cố Khê Điểu, chính mình đi phía trước kia thiệt thùng xe múc nước. Nhưng mà Cố Khê Điểu vẫn là bị những người khác vây quanh, nàng đành phải lại giải thích, "Không phải, bởi vì ta đệ đệ trước kia cũng lầm thực quá anh đào hạch, cho nên ta tương đối có kinh nghiệm." Vây xem người lúc này mới tan, Cố Khê Điểu thở dài nhẹ nhõm một hơi, tối đầu, chạm được một đôi tròn xoe đôi mắt đen nhánh con ngươi tràn đầy kinh ngạc cảm thán cùng sùng bái, hắn bỗng nhiên mở miệng, "Tỷ tỷ, ngươi thật là lợi hại." "Đều a gì?" Cố Khê Kiều ngắm hắn liếc mắt một cái. Nga đầu to ở nàng trong lòng ngực giật mình, hắn cũng liền 4-5 tuổi tuổi tác, viên hồ hồ béo liu liu đặc biệt đáng yêu, nhìn Cố Khê Kiều, đôi mắt không chớp mắt, "Tỷ tỷ, ta trông sao?" "Con hảo." Cố Khê Kiều từ duỗi tay ở ba lô sờ soạn một chút, từ bên trong lấy ra một túi khoai lát kỳ thật là từ hệ thống thăng cấp đưa tặng trong bọc lấy ra tới, mở ra đưa cho hắn, an đi, nhớ rõ kêu Aji, nhà của chúng ta Aji không giải ngươi như vậy. Đầu to tiếp nhận, rắc mà cắn một ngụm, cố khê kiều móc di động ra, diêu ra một cho hắn phát ra một tràng thật dài tin tức, nàng nhìn lướt qua cũng không có hồi, thấy không có gì chuyện quan trọng nhi liền xoa rớt, Aji cũng có trưởng thành ta như vậy. Đầu to tiến đến di động của nàng biên nhìn phan qua. Sau đó huy xuống tay trùng khoai lát, Nga, ta mẹ nói ăn, cái này sẽ biến ốc. Vậy ngươi đừng ăn. Cố khê kiểu từ di động nhảy ra một cái nhược trí trò chơi, cho hắn chơi. Đầu to buông khoai lát, yên lặng tiếp nhận di động, tùy tiện trượt một chút, cửa thứ nhất đã chết, hắn không chết tâm, lại chơi một lần. Đã chết, cố khê kiểu yên lặng đưa điện thoại di động lấy lại đây, một lần nữa đem khoai lát nhét vào trong lòng ngực hắn. An đi, đầu to. Cảm ơn tỷ tỷ. Đầu to tiếp nhận khoai lát, tiếp tục ăn lên. Đứa nhỏ này ý nghĩ như thế nào liền như vậy có chút không đúng đâu. cố khê kiều than nhỏ, ngữ khí có chút bất đắc dĩ, hành đi, tỷ tỷ liền tỷ tỷ. Bên cạnh đột nhiên truyền đến một trận trầm thấp tiếng cười, bằng giác quan thứ 6 cố khê kiều cảm thấy người nọ tuyệt bích là đang cười chính mình, nàng chiều bên kia vừa thấy, đối thượng một đôi mang theo ý cười đôi mắt, là cái xoáy khí thanh niên. Từ ăn mặc khí độ tới xem phi phú thức quý. Cố khê kiều liếc liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt, kia thanh niên sờ sờ cảm, như suy tư gì. Trước 173 rời đi nhà ta, 2. Xe lửa thực mau liền đến trạm, cố khê kiều xuống xe, đầu to bọn họ cũng là này vừa đứng hạ, bất quá bọn họ là huyền tượng mà nàng còn muốn làm việc đúng giờ xe đi bách hương thôn. Nàng cự tuyệt đầu to mụ mụ thịnh tình mời, ba người ở trạm khẩu đường ai nấy đi. Ra ga tối hỏa cố khê kiểu không có vội vã đi làm việc đúng giờ xe xe tuyến một giờ một chiếc không cần phải cướp nàng vì phương tiện rời đi ăn nở thị thời điểm cũng không mang dương hành lý đồ vật tất cả đều bỏ vào trong bọc đến lúc đó người khác nhìn đến nàng cái gì đều không có mang cũng sẽ có nghi ngờ rõ ràng cái gì cũng chưa mang lại có thể tùy tay móc ra quần áo cùng ăn vì phương tiện nàng tùy tiện lưu vài vòng sau đó ở một cái cửa hàng mua dương hành lý Cái dương cũng không nặng, cố khê kiểu tùy tay là có thể xách lên tới. Vì dự phòng ngoài ý muốn, nàng tìm cái không ai địa phương đem trong bọc một ít đồ vật cầm một ít ra tới bỏ vào trong dương, sau đó khép lại cái dương xách xách, phân lượng trọng chút, đối nàng tới nói không thành vấn đề. Cố khê kiểu lúc này mới vừa lòng kéo cái dương hướng bến xe đi đến, bình an huyện bến xe cùng ga tàu hỏa cách không xa, hơn 10 phút lộ trình, nàng bước chân lại mau. Tốc độ chút nào không chịu dương hành lý ảnh hưởng. Xe tuyến vừa mới đi một chiếc, này một chiếc thượng còn không có vài người, nàng đi lên thời điểm còn nghe thấy một cái mang mũ rơm láo ra ra ở đoán trách chính mình như thế nào liền không đi nhanh điểm nhi, nếu bằng không là có thể đuổi kịp thượng một chuyến xe. Bình an huyện người ta nói lời nói mang theo điểm nhi khẩu âm, không giống như là n n thị như vậy mỗi người một ngụm lưu loát tiếng phổ thông, nhiều năm trôi qua. Lại lần nữa nghe thấy loại quen thuộc giọng nói quê hương nàng chỉ cảm thấy hết sức thân thiết. Nhị mao tiểu điếm tới rồi, xuống xe chạy nhanh lặc Xe chậm rãi dừng lại, nữ người bán vé đứng ở cạnh cửa thét to. Cố khê kiều ngẩn ra, nhị mao tiểu điếm là cửa thôn một nhà cửa hàng tiện lợi. Ngày thường thôn người đều là ở bên này mua hàng ngày. Nếu là tiểu điếm mua không được liền đạp xe đi chấn trên, cũng sẽ thành đàn kết bạn làm việc đúng giờ xe đi một chuyến chấn trên. Nàng xuống xe. Theo cửa thôn chữ thập lộ đi bước một hướng trong đi, bên đường biên mọc đầy cỏ dại, bách hưng thôn là cái tiểu bồn địa, tổng cộng liền hai mươi mấy hộ nhân ra, bất quá cùng tới gần thôn cách thật sự gần, thông thường là một cái bài trên bàn tụ tập bốn cái thôn người. Trong thôn trên đường kỳ thật có không ít người, bọn họ nhìn thấy cô khê kiểu đều là nhiệt tình chào hỏi, ở bọn họ trong trí nhớ nàng chỉ là rời đi 3 tháng, mà ở nàng trong trí nhớ, nàng đã có 10 năm chưa từng bước qua nơi này. Chỉ là, đời trước nàng cái này năm mặt đã trở lại một chuyến, cái này thôn nhỏ đã bị san thành bình địa, hỏi người cũng chỉ nói rời đi rồi, ai cũng không biết rời tới nơi nào, cuối cùng nàng liền mộ địa cũng chưa tìm được. Cho nên ở nghỉ hè bắt đầu thời điểm nàng mới có thể gấp trở về, còn hảo, hết thể đều còn kịp. Nàng mục tiêu là trong thôn gian tiểu viện tử, sân không lớn, lập tức là một tòa hai tầng nhà lầu, trên tường quét màu trắng thôi, đó là nàng dưỡng mẫu Vu Mạn gia. Vũ Mạn là một cái rất có năng lực nữ nhân, nàng là thôn này thời lang, quanh thân trong thôn người có tật xấu đều sẽ tìm nàng xem, nhưng mà nàng cứu người khác, chính mình lại chết ở chảy máu nào bất thình lình hay nạn, thậm chí liền bệnh viện cũng chưa tới kịp đi vào. Tâm niệm vừa động, một chuỗi chìa khóa liền xuất hiện ở nàng lòng bàn tay. Thâm màu xanh lục đại trên cửa sắt buồn hẳn là có một phen đại khóa, là nàng rời đi thời điểm tự mình khóa lại, nhưng mà lúc này muôn còn ở. Khóa lại không có. Cố khê kiểu nhướng mày, đã nàng tinh thần lực cảm giác tới rồi bên trong có người, tệ nàng khóa. Thật là thật to gan, nàng đứng ở ngoài cửa, với ánh bạch tay đắp ở trên cửa, hơi chút một dùng sức là có thể đẩy ra. Nhưng mà môn lại chính minh ai? Mở cửa chính là một cái ăn mặc bỏ hệ mì ẩn váy trang nữ tử, một đầu thiển sắc cuộn sóng tóc ăn, thoạt nhìn lười biếng lại vũ mị, làn da cũng cực kỳ trắng nõn loại này thời thượng mà lại xinh đẹp nữ nhân. Liếc mắt một cái nhìn lại liền biết nàng cùng trong thôn cô nương có thật lớn khác biệt. Trước 174 rời đi nhà ta, ba, nhìn đến cô khê kiểu, mở cửa nữ tử cũng là sửng sốt, tựa hồ là không nghĩ tới nơi này còn tồn tại một cái dung mạo cùng nàng không phân cao thấp thậm chí xa xa vượt qua nàng người. Người là ai? Nữ tử bắt lấy môn xuyên, cao ngạo mà rơ lên đầu, nhìn cô khê kiểu ánh mắt có chút không tốt. Là ai? Cố Khê Kiều nhẹ nhàng cười, đáy lòng lại nổi lên một tầng tức giận, không muốn cùng người này nhiều lời. duỗi tay vung lên, nàng kia chật vật sau này lui lại mấy bước, suýt nữa té ngã. Trong viện còn có một người nam nhân, hắn đang xem một bức bản đồ, nghe được nữ tử tiếng kinh hô hắn ngẩng đầu vừa thấy. Nhìn đến Cố Khê Kiều nháy mắt hắn có chút sững sờ, thiếu nữ băng tuyết khuôn mặt dưới ánh mặt trời hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ, chỉ là cặp kia mắt trong có vẻ vô cùng lạnh nhạt. Hướng hắn nhìn qua thời điểm hắn tựa hồ nghe tới rồi chính mình tiếng tim đậu. Nữ tử thấy hắn như vậy, giận sôi máu, mày liễu một hành, thế nào, một bộ chưa thấy qua nữ nhân bộ dáng Cản đều không ngăn cản một chút khiến cho nàng vào nhà, chờ lát nữa đường thiếu trở về xem ngươi như thế nào cùng hắn công đạo. Khu nam nhân ho nhẹ một tiếng, tự biết là thất lễ, ta đi trước hỏi một chút nàng là tới làm gì đi. Làm gì tới? Nữ tử một tiếng cười lạnh, cho không tới. Nàng không có khắt chế chính mình thanh âm, nam nhân phản xạ tính mà chiều trong phòng nhìn lại. Hắn trong tiềm thức cảm thấy kia nữ hải không giống như là người như vậy, nhưng là rồi lại tìm không thấy mặt khác lý do. Rốt cuộc thôn này mỗi ngày đều có mấy nữ hải tử tìm lấy cơ thừa không, liền vì xem đường thanh hồng liếc mắt một cái. Được rồi, ngươi nhỏ một chút thanh hảo sao? Ta đi xem. Nam nhân xem nữ tử liếc mắt một cái, xoay người vào phòng. Này đống nhà ở là hai tầng. Lầu 1 có 2 gian phòng, là hắn cùng nàng kia trụ, trên lầu cũng có 2 gian phòng, trong đó có một gian là đường đêm khuya tĩnh lặng, bọn họ hai người rất ít đi lầu 2, nhưng hiện tại xem ra kia nữ hải là đi lầu 2. Lầu 2 dư lại kia gian phòng là khóa, lúc trước thôn trưởng dẫn bọn hắn tới thời điểm chết sống cũng không chịu đem kia gian phòng mở ra, thậm chí không cho bọn họ thượng lầu 2, nếu không phải chấn trưởng từ giữa điều giải, liền đường Thanh Hồng cũng vô pháp nhi thượng lầu 2. Nam nhân lên lầu 2, lại thấy kia nữ hải lôi kéo cái dương đứng ở cửa thang lầu biên, sau đó lập tức đi tới kia gian thượng khóa phòng môn, hắn chưa kịp ngăn cản, liền nhìn đến nàng từ trong túi móc ra chìa khóa mở cửa. Nhất thời sững sờ, đây là, này nhà ở chủ nhân. Cố khê kiều vào phòng, nhìn chung quanh một phen, bên trong bảy biện là xa lạ lại quen thuộc, nơi này biên đều là vu mạn thân thủ bộ trí, tuy rằng nàng không phải vu mạn thân sinh. Nhưng đãi nàng lại so với thân sinh còn muốn hảo. Như thế nào? Liền không thể trọng sinh sớm một tháng. Như vậy nàng cũng là có thể cứu trở về vu mạn đi. Kiều Mỹ Nhân, không cần thương tâm, sinh tử có mệnh, hết thể đều là luân hồi kết quả. Ta biết cố khê kiều hít một hơi, chính là có đôi khi ngẫm lại sẽ cảm thấy khổ sở. Ta còn không có mang nàng ra quá cái này chấn, bởi vì cảm thấy cả đời còn trường. Chính là không nghĩ tới nàng cả đời sẽ như vậy đoạn. Nửa ngày sau nàng mở ra môn, ngoài cửa đứng kia hai người. Cố khê kiều xem bọn họ liếc mắt một cái, trắng non trên mặt không có gì biểu tình, mắt trong lại đen bóng vô cùng, như là đầy trời ánh sao, các ngươi vì cái gì sẽ ở nhà ta. Nàng kia coi chừng khê kiểu càng xem càng không vừa mắt, vừa mở miệng lại bị bên người nam nhân bưng kín miệng, hắn không dám nhìn cặp kia mắt. Tầm mắt khó khăn lắm dừng lại ở nàng cặp kia mảnh dài ngón tay thượng, ngượng ngùng, chúng ta quấy rầy. Liên ở vừa mới, hắn còn ở suy đoán cái này nữ hài dụng ý, nhưng hiện tại hết hầu khô khốc giống như cái gì đều nói không nên lời. Cho các ngươi 10 phút cố khê kiểu không chút để ý đem tán đến ngạch biên đầu tóc lý đến nhị sau, một đôi mắt sâu không thấy đáy, thanh âm lại nhạt, rời đi nhà ta. Nam nhân há mồm, còn không kịp nói cái gì, đột nhiên bị một thanh âm đánh gãy. Tiểu cố, ngươi thật sự đã trở lại. Đây là một người tuổi trẻ nữ sinh, nàng ăn mặc hợp quy tắc váy dài, tóc cao cao chất lên, trên mặt dương sáng lạn tươi cười, nhìn đến cô khê tiểu sau, trước mắt càng là sáng ngời, đại nưu thúc nói thấy ngươi, ta còn không tin, ta mẹ để cho ta tới nhìn xem, cái này điểm ngươi còn không có ăn đi, đi trước nhà ta đi. Trên lầu ba người ánh mắt đều chuyển hướng về phía dưới lầu, tóc con nữ tử nhìn đến này lao thổ trang điểm. Trong mắt không nảy nhiên lướt qua khinh bị. Trưng 175 bằng không ngươi sẽ thực thảm. Một, cố khê kiều sửng sốt một chút, hiển nhiên là không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể thấy nàng. Trên mặt băng tuyết nháy mắt hòa tan, nàng cong cong mặt mày, theo sau xuống lầu, mai tỷ Trở về liền hảo lý yến mai lên tiếng, sau đó thực tự nhiên bãn khởi cố khê kiều cánh tay, đi đi đi, đi nhà ta ta cho ngươi nấu mì ăn. Cặp kia sạch sẽ đôi mắt ẩn ẩn có lo lắng. Cố khê tiểu liếc nhìn nàng một cái, không nghĩ làm nàng lo lắng, liền cùng nàng rời đi. Các nàng đi rồi, trên lầu dư lại hai người rốt cuộc phản ứng lại đây, nữ tử mở nam nhân che tay nàng, tức giận chưa tiêu. Tô văn ngươi làm gì muốn cẳng ta, kia nữ cũng thật thật to gan, thế nhưng còn đuổi chúng ta đi, nàng dựa vào cái gì? Bao tâm gì? ngươi bình tĩnh một chút tô văn xoa xoa huyệt thái dương, tuấn Định lông mày hơi ninh, ngươi không nghe nàng nói sao, đây là nhà nàng. Chúng ta không trải qua nhân gia đồng ý liền dọn tiến bảo, đối lý không phải nàng. Đối lý. Bao tâm di khinh thường cười, chẳng lẽ ngươi thật đúng là tính toán dọn ra đi. Thật là buồn cười. Tô Văn cũng thực phiền, dọn ra đi tự nhiên là không có khả năng. Đường Thanh Hồng nếu lựa chọn nơi này tự nhiên liền sẽ không dễ dàng rời đi. Chỉ là muốn như thế nào cùng kia nữ hài nói, nghĩ đến bọn họ đã cho nàng để lại không tốt ấn tượng, muốn hiệp thương chỉ sợ có điểm khó khăn. Hơn nữa này nữ hải tính cách, thật sự có điểm khó mà nói. Người đang làm gì? Vừa chuyên đầu, lại phát hiện bao tâm di ở dùng chân đá cửa phòng, đau đầu đỡ chán. Bao tâm di chẳng hề để ý liếc hắn một cái, có cái gì hảo kinh ngạc, nàng nếu đã trở lại không phải có thể đem này gian phòng nhường cho ta. Liên ngưỡng như vậy xuẩn người không biết biến báo, loại này tiểu địa phương người, tùy tiện ném mấy cái tiền là có thể tống cổ, còn sợ nàng không dám làm. Nói xong nàng lại lần nữa đá môn, lúc này đây, môn không có bị đá văng, nàng lại mạc danh bị một đạo lực lượng bắn ngược đi ra ngoài, chật vật mà ké lăn trên đất. Tô văn cao mày đem nàng ngâm dậy tới, không bị thương đi, ngươi không cần lại náo loạn, hết thể chờ đường thiếu trở về lại nói. Hắn nguyên bản cho rằng bao tâm di loại tính cách này khẳng định không phục hắn nói, không nghĩ tới hắn nói xong lúc sau nàng thế nhưng không có tranh luận, cái này làm cho hắn kinh nghi bất định mà liếc nhìn nàng một cái. Lại thấy đối phương tái nhợt mặt, một bộ thấy quỷ bộ dáng. Lý Yến Mai ra liền ở cách vách, các nàng hai đi chưa được mấy bước liền đến. Ra cửa, Lý Yến Mai thần sắc liền trở nên nghiêm túc nhiều, còn hảo ta tới sớm, vàng không ngươi đã có thể đắc tội đại nhân vật. Cái gì đại nhân vật? Cố khê Kiều liếc nhìn nàng một cái, trong mắt xoay chuyển, hiển nhiên là nghĩ tới công khai chiếm nhà nàng hai người. Chính là ở tại nhà các ngươi ba người Lý Yến Mai đem thanh âm phong thấp. Bọn họ là chấn trưởng tự mình lánh lại đây, nghe nói trong nhà là đế đô quá lớn, chỉ định muốn ngươi phòng ở, thôn trưởng vô pháp phản kháng, bất quá để lại ngươi kia gian phòng, Vu thẩm phòng vẫn là nhường ra đi. Ngươi vừa mới quá lô mãng, bọn họ những người này, một ngón tay đầu là có thể nghiền chết chúng ta, ngươi ngàn vạn không cần theo chân bọn họ giang thượng, mấy ngày nay liền trụ nhà ta, chờ bọn họ đi rồi lại dọn đi vào. Ba người Cố khê kiểu nhướng mày Đơn liền chọn chúng nàng nhà ở. Nàng xoa xoa giữa mày, được rồi, ngươi đừng lo lắng, ta có chừng mực. Lý Yến Mai hà mộm, bất quá cũng không nói nữa, cố khê kiểu luôn luôn là cái có chủ ý người, đánh tiểu liền thông minh, hẳn là sẽ không làm ra cái gì hồ đồ sự. La tiểu cố đã trở lại sao? Bùng trong truyền đến một cái tang thương mà lại vội vàng thanh âm, tiểu cố à, mau tiến vào cấp thẩm nhìn xem. Cố khê Kiều từ nhỏ liền cùng Lý Yến Mai cùng nhau lớn lên, Lý Thẩm đối nàng cũng không kém, trong nhà có cái gì ăn ngon cũng sẽ nghĩ cho nàng lấy một chút. Thẩm, ta nàng đẩy cửa đi vào, đột nhiên đốn bước chân, thanh âm đột nhiên im bạt, trên mặt tươi cười nháy mắt đọc lại. Chương 176 bằng không ngươi sẽ thực thảm. 2. Lý Thẩm nằm ở trên giường, nàng khuôn mặt vẫn là trước sau như một hiển tử, nhưng mà, cố khê Kiều ánh mắt chậm rãi chuyển qua Lưu Thẩm trên đùi trân Làm sao vậy? Nàng thanh âm có điểm khô khốc, ở hơi hơi phát run, đôi tay nắm thành quyền, cực lực khắc chế chính mình cảm xúc. Lý thẩm triều nàng giơ tay, làm nàng ngồi vào nàng mép giường sờ sờ nàng đầu, không có việc gì, chính là ngày mưa ở trên đường núi trượt một chút, quá không được mấy ngày là có thể hảo. Lý Yến Mai ở cố khê kiều vào cửa thời điểm liền đi phòng bếp. Đi bệnh viện nhìn sao? Cố khê kiều hít hít cái mũi, chân thương thành như vậy, phòng trưng vào bệnh viện cũng không đãi mấy ngày liền ra tới, khẳng định sẽ lưu lại bệnh căn. nếu là nhậm này phát triển cả đời cũng chỉ có thể đương cái nửa tàn. này đối Lý gia khẳng định là ngập đầu thương tổn, loại trình độ này tương đối cô khê kiểu tới nói không tính cái gì, nàng chỉ là nhớ tới đời trước, khi đó Lý Thẩm cũng là như thế này sao? sau lại nàng chân có hay không biến hảo? bọn họ một nhà cuối cùng lại dọn tới nơi nào? Càng nghĩ càng khó chịu. Ngươi đứa nhỏ này, thầm này không phải hảo hảo sao lý thầm thở dài, nhìn đến Lý Yến mai bưng một cái bạch chén sứ tiến vào, liền mở miệng, điểm này điểm trở về khẳng định là đói bụng, đi trước ăn cơm. Ăn xong sau, Cố Khê tiểu đem tay cắm vào trong túi, đem trong bọc kia bộ kim châm lấy ra tới, hai người đều biết nàng từ nhỏ đi theo Vu Mạn, cũng hiểu một chút y y thuật, trước kia Vu Mạn không ở thời điểm người trong thôn có cái đau đầu nóng lên đều là tìm nàng. Lý thẩm nhậm nàng kim kim, sớm tại mấy ngày hôm trước nàng liền đi một chuyến trong huyện bệnh viện, bác sĩ đã minh xác nói cho nàng nàng chân không cứu, cho nên nàng cũng không có ôm bất luận cái gì hy vọng. Nhưng mà giây tiếp theo, lý thẩm liền ngây ngẩn cả người, nàng cảm thấy chân bộ có một cổ ôn hòa hơi thở ở lưu động, vốn đang là chết lặng chân thế nhưng cảm nhận được đau đớn. Này, tiểu cố nàng có chút không thể tin được, từ bác sĩ cấp ra kiểm tra kết quả ngày đó bắt đầu. Nàng liền đối chính mình về sau nhân sinh không hề chờ mong, nhưng không nghĩ tới cô Khê Kiều trở về cho nàng mang đến tân hy vọng. Ta mẹ trước kia liền nói quá, trong huyện bác sĩ không đáng tin cậy. Ai, ngài hảo hảo nghỉ ngơi, gần nhất không cần xuống đất, ta mỗi ngày đều sẽ tới cấp ngươi chát mấy châm, sẽ tốt, yên tâm. Cô Khê Kiều thu hồi ngân châm, lại chiều ly Yến mai nhìn lại, cùng ta trở về lấy điểm nhi ta mẹ lưu lại thảo dược. Hai người đi đến bên ngoài, Lý Yến Mai liền nhịn không được hỏi, tiểu cố, ta mẹ thật sự sẽ hảo. xác suất thành công rất cao cô khê kiểu đôi tay cắm túi, ngẩng đầu nhìn trời, dư lại xem ta học được mấy thành đi. Lưu tròn tròn liếc nhìn nàng một cái, trên mặt hiện lên ý cười, phúc, ta tin tưởng ngươi, ngươi như vậy người thông minh, cái gì học không được. Năm đó lao tiên sinh như vậy hả khắc người, duy độc đối với ngươi hòa ái dễ gần, còn nói ngươi là cái thiên tài, mỗi ngày lôi kéo ngươi luyện chữ to. Cái gì a? Đó là các ngươi không muốn cùng hắn cùng nhau học. Cố Khê kiều thần sắc cũng trở nên nhu hòa lên. Cái loại này thời điểm mới xem như chân chính tiêu sái tự tại, cái gì đều không xem ở trong mắt, cái gì đều không bỏ trong lòng. Bởi vì nhắc tới khi còn nhỏ sự, hai người tâm tình đều trở nên hảo lên, trở lại trong viện thời điểm, Tô Văn cùng Bao Tâm Di đều ở, bốn người mụ mụ tương đối, trong khoảng thời gian ngắn không nói gì. Cố Khê Kiều trực tiếp lôi kéo Lý Yến Mai chiều trong lâu đi đến, đối hai người nhìn như không thấy. Vũ mạn trên đời thời điểm thường xuyên lên núi hái thuốc, một bộ phận cấp thôn dân dùng, một khác bộ phận phơi khô phóng trong phòng, nàng có thu thập thảo dược yêu thích. Lý Yến Mai nghe xong cố Khê Kiều nói, đối trong viện hai vị đại nhân vật cũng không hề sợ hãi, bất quá vẫn là không dám cùng chi đối diện. Vào nhà khi nhìn đến cố Khê Kiều tự cấp nàng lấy thảo dược nàng nhịn không được đỏ mắt. Vũ thẩm ngày thường yêu nhất hái chút thảo dược, ta ba mẹ mỗi lần lên núi thời điểm nhìn đến một ít nhận thức thảo dược đều sẽ mang xuống dưới, sau đó đi đến nhà các ngươi trước cửa khi mới phát hiện môn đã lạc hóa. Trước 177 bằng không ngươi sẽ thực thảm. 3. Kỳ thật không ngừng nàng ba mẹ, trong thôn đại đa số người đều có cái này thói quen, bọn họ biết vũ mạn thích thu thập thảo dược, vũ mạn cho bọn hắn nhìn bệnh cũng không lấy tiền. Cái này làm cho bọn họ tổng hội nghĩ mọi cách giúp Vu Mạn làm điểm cái gì. Vu Mạn đột nhiên rời đi cho bọn hắn đả kích rất lớn, rồi sau đó Cô Khê tiểu rời đi, này gian phòng liền rơi xuống khóa. Biết trong thành tới ba người, thôn trưởng bách với áp lực mở ra cái này cửa phòng. Những lời này đều đừng nói nữa, Cô Khê tiểu đem thảo dược chảo hảo cấp Lý Yến mai mang đi, cái này tạp hóa phòng là Vu Mạn chuyên môn dùng để bày biện dược liệu, nơi này tràn đầy đều là hồi ức. Nàng mỗi ngốc một giây đồng hồ đều cảm thấy hô hấp áp lực, đi ra ngoài đi. Ngươi buổi tối thật sự không được nhà ta. Lý Yến Mai có điểm không yên tâm. Ơn, không có việc gì. Cố khê kiều đóng cửa, vài sợi tóc đen lướt qua đỉnh mày, bị nàng đẩy ra, đôi mắt rũ xuống tới làm người thấy không rõ nàng biểu tình. Ngươi đi về trước, tin tưởng ta. Thế cho nên Lý Yến Mai vừa đi một bên lo lắng mà vọng nàng, cuối cùng vẫn là bước ra sân. Cô Khê Kiều thấy nàng đi rồi, lúc này mới đi đến nhà chính. Bao tâm di ánh mắt có điểm nẹ tránh, tựa hồ không dám nhìn thẳng nàng, nhưng là lại tưởng tượng, nàng tốt xấu cũng coi như là cái phú nhị đại, yêu cầu sợ một cái dọa dọa người sao. Vì thế đi đến cô Khê Kiều trước mặt, giơ giơ lên trong tay một chồng nhuyễn mội chỉ, biểu tình kết nạo, chúng ta không cần ngươi dọn ra đi, nhưng là ngươi cần thiết đem trên lầu kia gian phòng ở nhường cho ta. Nếu ngươi đáp ứng này đó tiền chính là của ngươi, ngược lại, nếu ngươi không đáp ứng, ta đây sẽ tự dùng ta biện pháp làm ngươi đáp ứng, đến lúc đó ngươi liền này đó tiền đều lấy không được. Ngôi nói một chữ, trên mặt nàng trột dạ liền ít đi một phần, những người này đại khái cả đời cũng chưa gặp qua nhiều như vậy tiền đi. Tâm gì Tô Văn còn không kịp ngăn cản, liền thấy bao tâm di lấy ra tiền nói uy hiếp nói, hắn tức khắc không biết muốn nói gì. Bao tâm di từ trước đến nay kiêu ngạo, lúc này hắn chỉ có thể hy vọng này nữ hài có thể cầm tiền một sự nhịn chín sự lành, bằng không nháo lên đối ai đều không tốt. Có một chút cùng bao tâm di là giống nhau, cái này tiểu địa phương người còn không đủ để khiến cho hắn coi trọng, hắn chỉ là sợ bao tâm di còn như vậy nháo đi xuống sẽ ra vấn đề, càng sợ nàng sẽ chọc giận đường Thanh Hồng. Hai người bọn họ có thể đi theo đường Thanh Hồng tới nơi này hoàn toàn là ngoài ý muốn. Nếu không phải bởi vì hắn vừa vặn có nhận thức đồng học ở chỗ này, hoặc là hắn năm nay không nghĩ tới tới nơi này chơi, bọn họ cũng sẽ không theo đường thanh hồng gặp phải. Nếu đổi cá nhân, phỏng trừng thật đúng là bị doa đến, nhưng là người này cố tình là cố khê tiểu. Nàng nhìn bao tâm di trong tay tiền, mặt vô biểu tình trên mặt bỗng nhiên dơ lên một nụ cười, ruôi tay cầm lấy nải điểm tiền. Bao tâm di thấy nàng cầm tiền, trong mắt hiện lên kinh ngạc cùng tất yếu. Nhưng mà nàng còn không có tới kịp nói chuyện, cố khê kiểu liền cầm tiền hướng nàng mặt tạp lại đây. Màu hồng phấn nhuyễn muội chỉ theo nàng mặt hoạt tới rồi đấy đất, đối diện kia nữ hài nhi trên mặt như cũ là hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ tươi cười, tư thái thanh tao lịch sự, khi nếu ưu lan, đạm sắc môi hơi hơi gợi lên, vị tiểu thư này, sớn ta còn không có phát hỏa trước chạy nhanh rời đi, bằng không ngươi thật sự sẽ thực thẳng Nga. Trước mặt người trên mặt hoàn mỹ không tí vết, Như một khối ánh ánh sáng lên ngọc, trên mặt còn có trong sáng cười, ấm áp như gió, nhưng bao tâm di lại là sau này lui một bước, trên mặt đắc ý tất cả đều mất đi, đáy mắt tràn đầy hoảng sợ, nàng cảm giác được, cảm giác được một cổ vô hình áp lực đang theo chính mình trong đầu áp lại đây, tựa hồ chỉ cần dùng một chút lực chính mình là có thể lập tức biến thành ngung ốc. Trước mắt người này thật là một chút cũng chưa nói dối. Như vậy biến cố tô văn cũng không phản ứng lại đây. Hắn chỉ nhìn đến bao tâm di nghiêng ngả lào đảo mà chạy ra đi, đây là làm sao vậy? Bao tâm di còn không có hoàn toàn cút đi, liền đụng phải chính trở về đường Thanh Hồng, nếu là tiền 10 phút, nàng đụng phải đường Thanh Hồng định là thập phần kinh hỉ, bởi vì nàng cảm thấy đường Thanh Hồng giải quyết này nữ hài nhi chỉ là động động ngón tay chuyện này, nhưng mà trải qua vừa mới kia một cái chớp mắt, nàng biết kia nữ hài nhi trong tay bản lĩnh cũng không nhỏ, thu thập nàng cũng là một giây chuyện này. Hơn nữa đường thanh hồng cũng không thấy đến sẽ cứu nàng. Như thế nào? Đường thanh hồng nhìn trật vật bao tâm di, nhướng mày Hắn ăn mặc một thân hưu nhàn phục, đôi tay cắm ở trong túi, mi phi nhập tấn, mắt như sao sớm, mặt mày mang cười, ôn nhuận như ngọc, liếc xéo liếc mắt một cái lại đây làm người quả thực không dám nhìn thẳng. Là cái nữ nhân liền không có có thể ngăn cản trụ đến từ hắn dụ hoặc, bao tâm di định định tâm thần, nàng nơm nớp lo sợ mà chiều trong phòng nhìn thoáng qua. Đường thiếu, này gian nhà ở chủ nhân đã đã trở lại. Đường thanh hồng liếc nhìn nàng một cái, nhẹ giọng cười, đã trở lại. Cho nên ngươi phải đi. Trước 178 nghi vấn đến giải, một. Được rồi, cùng ta vào đi thôi. Đường thanh hồng nói một câu, rồi sau đó vào nhà, hắn đảo muốn nhìn, cái này chủ nhà đến tột cùng là ai, không thể phủ nhận chính là, hắn đối cái này chủ nhà là tò mò. Lần đầu tiên tới thôn này, Trong thôn người đều đối hắn tỏ vẻ hoan nghênh nhưng là từ hắn tỏ vẻ muốn này building thời điểm người ở đây liền bắt đầu bài xích hắn, theo như cái này thì, ở nơi này người hẳn là tương đương chịu người tôn trọng, hắn thực sự có điểm tò mò, ở tại nơi này, đến tuột cùng là người phương nào. Vào nhà, đầu tiên là đầy đất phấn hồng nhuyễn mụi chỉ, sau đó chính là đứng ở trung gian cái kia mặc đồ trắng áo thun quần jean nữ hài nhi, nàng nhàn nhạt đứng ở chỗ đó, tuyệt sắc xuất trần. Nghe được tiếng vang, nàng cửa trước biên phương hướng nhìn qua, một đôi thanh triệt con ngươi xuất hiện ở đường đêm khuya tĩnh lặng trước mặt, hắn sửng sốt một lát, thế nhưng, là nàng. Liên ở mấy cái giờ trước, hắn còn cảm thấy cái này nữ hài nhi nghe hảo ngoạn, hẳn là nghỉ về nhà học sinh, nhưng không chờ thâm giao người này liền biến mất, không nghĩ tới, nàng thế nhưng lại xuất hiện ở chính mình trước mặt, vẫn là chính mình một lần tò mò chủ nhà. Này đến tột cùng là cái gì duyên phận? Hắn có chút muốn cười Ngươi Với lúc cuối cùng một cái cũng đã trở lại Vậy thu thập đồ vật rời đi đi Cố khê kiều nhàn nhạt xem người nọ liếc mắt một cái Ngự khí hết sức hờ hững, Nghe không ra dao động Nhưng mà đường thanh hồng nghe ra nàng lúc này Còn ở sinh khí chung Hắn nhìn mắt đầy đất nhuyễn mụi chỉ Lại nhìn mắt còn ở run nhẹ nhẹ bao tâm gì nháy mắt liền đoán được đã xảy ra chuyện gì Bất quá hắn kỳ quái sự Này nữ nhi từ đâu ra bản lĩnh Liền bao tâm di đều bị nàng dọa tới rồi. Ngươi tử từ, từ đường thanh hồng thấy nàng hướng trên lầu, lập tức gọi lại nàng, hắn cố tình chậm lại thanh âm, chút nào không tổn hại trên người tiên khí nhi, vừa mới ta bằng hữu cùng ngươi náo loạn tính tình, ta đại nàng cùng ngươi bồi cái không phải, bất qua chúng ta thật sự yêu cầu ở chỗ này chủ hạ, ngươi có thể hay không cấp cái mặt mũi. Nghe được hắn nói, không chỉ có là bao tâm di, liền tô văn trên mặt đều là ngạc nhiên cùng khiếp sợ ở bọn họ trong mắt Đường Thanh Hồng chính là bầu trời ánh trăng chỉ nhưng xa xem không thể tiếp cận liền tính bọn họ mấy ngày này ở tại cùng gái dưới mái hiên cũng đối hắn thực kính sợ không chỉ có là thân phận địa vị thượng trên lệnh cảnh giới thượng cũng có một đạo hùng câu bọn họ lần này có thể cơ duyên xảo hợp hạ cùng Đường Thanh Hồng cùng nhau ở nơi này đã cảm thấy chính mình là dâm đến lúc này nghe được Đường Thanh Hồng như vậy ăn nói khép nép ngữ khí Làm cho bọn họ hai nhất thời đều không thể tiếp thu, đường Thanh Hồng là ai? Đó là liền đế đô thị trưởng nhìn thấy đều phải thấp ba phần nhân vật, đối cái này nữ hài nhi như vậy lễ phép. Nay cũng quá làm người nghe kinh sợ, tô văn là vẻ mặt gặp quỷ biểu tình. Mà bao tâm di lại là có chút lý giải, cái này nữ hài, sợ là cũng không đơn giản đi. Xin lỗi, không thể. Cố khê kiều đầu cũng không quay lại, trực tiếp từ chối. Bước chân chưa từng từng có nửa điểm chần trở. Cái này nữ hài đây là lá gan quá lớn, Tô Văn không khỏi đem đầu chuyển hướng về phía đường Thanh Hồng, cái này hắn là nên muốn bao nổi đi, có thể như vậy trắng trận táo bạo cự tuyệt đường thiếu người đã không nhiều lắm. Đường Thanh Hồng cũng là sửng sốt một chút, như vậy dầu mối không ăn tính tình quật cường, xem ra là muốn ra đại chiêu. Hắn nhìn nàng ánh bạch trên cổ tay cái kia vòng ngọc, sau đó cười, không phải... Ngươi có phải hay không nhận thức gần giao người? Cái này Cố Khê Tiêu bước chân dừng, nàng quay đầu, một đôi mắt đen nhìn về phía hắn, nâng lên cằm, hiển nhiên là muốn hắn giải thích. Đường Nhạn Linh, là ta tiểu cô, là hắn tiểu cô. Cố Khê Tiêu rũ rũ mắt mắt, ngón tay theo bản năng mà vớt kia khối vàng ngọc, tự hỏi vài giây, các ngươi ở tại nơi này có thể, bất quá không thể quấy giày đến ta, cũng không thể quấy giày thôn này người. Đương nhiên Đường Thanh Hồng khẽ mỉm cười. Vừa mới là ta bằng hưu không hiểu chuyện, ta sẽ hảo hảo nói bọn họ. Trước 179 nghi vấn đến giải. 2. Bao tâm di như cũ đứng ở ngoài cửa, nàng nhìn cố khê kiểu, ánh mắt như cũ là kinh hãi, nàng rõ ràng đến phát hiện, chính mình chỉ cần là vừa bước vào cái này sân, cả người như là bị người bóp lấy cổ, hô hấp khó khăn, còn như vậy trụ đi xuống nàng khẳng định sẽ điên rồi. Nhưng mà nhìn đường thanh hồng ôn hòa khuôn mặt. Lại nhìn về phía cô khê kiểu kia đạm mặc mặt, bao tâm di lại không dám nhiều lời, chỉ là trong lòng đã có quyết định, chỉ cần một có cơ hội liền sẽ dọn ra đi. Nguyên bản nàng ở nơi này cũng chỉ bất quá tưởng cận thủy lâu đài, trước mắt liền mệnh đều mau không có, lại nhiều đường thanh hồng lại có ích lợi gì. Nghe được muốn trả lời, cô khê kiểu cũng không hề nhiều lời, vốn muốn trực tiếp lên lầu, sân ngoại đột nhiên truyền đến một trận thanh âm. Tiểu cô A mới vừa ta nghe hắn thúc nói ngươi trở về, liền tới đây nhìn xem ngươi. Đường Thanh Hồng tiến vào thời điểm không có quan trong miệng đại cửa sắt, hiện tại cửa sắt bên ngoài một vòng người đều là quê nhà hàng xóm, bọn họ nghe nói cô khê kiều đã trở lại, đều buông trong tay việc tới xem nàng, còn mang theo chút trong nhà đồ vật lại đây. Cô khê kiều ra tới liền nhìn đến này đó ngăm đen thúc thúc thầm thầm nhóm, trong tay bọn họ không phải cầm trứng gà chính là cầm hàng khô hoặc là một ít mới mẻ rau dưa. Mọi người nghe nói ngươi đã trở lại, sợ ngươi lần này tới không có gì ăn, liền cho ngươi đưa lại đây một ít. Thôn trưởng hỗ trợ đem đồ vật phóng tới sân bàn gỗ thượng, bọn họ không dám tiến bùng trong, liền đứng bên ngoài biên nhi cùng cố khê kiều hàn huyên một lát. Thôn trưởng thở dài, tiểu cô A, là thôn trưởng vô dụng, chưa cho ngươi xem trọng nhà ở. Thôn trưởng, mau đừng nói như vậy cố khê kiều nhìn thôn trưởng, rất có điểm bất đắc dĩ. Ở ngài bên người lớn như vậy, ta có thể không biết ngài dụng tâm sao, chuyện này cũng không phải ngài có thể ngăn lại, ngài có thể giúp ta lưu lại ta nhà ở, ta đã thực cảm tạ ngài. nay đó, đều là từng viên thuần phác mà lại thiện lương tâm. Hảo hảo, ta không nói thôn trưởng thở dài, ngươi thẩm hôm nay về nhà mẹ đẻ, ngày mai mới có thể trở về, ngươi ngày mai giữa trưa tới nhà của ta, ta làm nàng cho ngươi làm một bàn ăn ngon, ngươi nhìn xem ngươi, đi ra ngoài lâu như vậy. Điều gầy. ân, Cố khê kiều thấp thấp lên tiếng, ngài đi về trước đi, cục đá không thấy được ngài muốn nóng nảy. Hắn chỗ nào cấp A, ta tới thời điểm ôm ta chân một hai phải cùng ta cùng nhau tới. Nhắc tới cục đá, thôn trưởng cũng cười, đây là hắn duy nhất nhi tử, năm đó được bệnh đậu mùa, là vu mạn đem hắn cứu trở về tới, cũng bởi vậy, này hai nhà người quan hệ cũng đặc biệt hảo. Không nói thôn trưởng ra. Trong thôn lại có nhà ai người cùng vu mạn quan hệ không hảo đâu. Cố khê kiều tặng thôn trưởng một đoạn đường, đã bị hắn gấp trở về, bởi vậy, nàng chỉ đứng ở tại chỗ nhìn hắn, cho đến hắn biến mất ở chính mình trước mắt mới xoay người trở về. Nhìn đến một vòng trong thôn người tới cấp cố khê kiều tặng đồ, đường thanh hồng trong mắt đều hiện lên một đạo kinh ngạc quan mang, bọn họ tới nơi này cũng có một đoạn nhật tử, nhưng là lại chưa từng gặp qua có người cho bọn hắn đưa điểm thứ gì. Những cái đó tiểu cô nương tuy rằng hướng tới đường thanh hồng, nhưng thực chất thượng cũng không có làm chuyện gì. Nhưng trước mắt, những người này cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, liền vì cấp người này đưa điểm ăn, nàng thật sự có như vậy được hoan nên. Bất quá cố khê kiểu mặc kệ bọn họ nghi hoặc, thẳng trở về chính mình phòng, kỳ thật nàng trở về phía trước đã cấp trong thôn người mua rất nhiều lễ vật, nghĩ đến đây nàng tâm niệm vừa động, một cái thật lớn cỡ lặt tìm cái dương trống rông xuất hiện ở phòng. Nơi này chính là nàng mua lễ vật, bởi vì hàng rời sẽ chiếm bao vây ô vông, cho nên nàng đem tất cả đồ vật đều rót vào một cái vợ lặt tịp trong giường, như vậy cũng chỉ biết chiếm một cái ô vông. Nàng mua đồ vật thật sự quá nhiều, chỉ có thể ngồi dưới đất trầm giãi lý, nàng hôm nay hàng ngày nhiệm vụ còn không có làm, sửa sang lại xong đồ vật còn muốn lại sửa sang lại phòng, xong rồi đi tắm rửa. Sau đó mới có thể an an tĩnh tĩnh nằm ở trên giường tiến giả thuyết không gian làm nhiệm vụ, ngẫm lại thật đúng là đau đầu. Chương 180 nghi vấn đến giải 3. Cố Khê Kiều chỉ phải nhanh hơn tốc độ tay, hết thảy đều lộng xong rồi mới xuống lầu tắm rửa. Ra cửa thời điểm nàng đột nhiên dừng lại nện bước, nhìn chằm chằm cửa sổ thượng chậu hoa, đó là một chậu kiêu tu, lại nói tiếp loại này thực vật thích hướng tính rất mạnh, đối thổ nhượng yêu cầu không nghiêm. Nó diệp rộng bình thường là màu xanh lục hoặc là màu tím, mang điểm lông tơ, ngoại bị thượng là hồng màu nâu tuyến điểm. Nhưng mà lúc này này cây tía tô rõ ràng nhiễm một tầng màu đen, nó sinh trưởng rất khá, tinh thần sáng láng. Nhưng mà tầng này tối om sương mù làm nó có vẻ cực kỳ quỷ dị. Cố mỹ nhân, các ngươi này có vấn đề. Trong hư không chơi trò chơi hệ thống đột nhiên ngẩng đầu, nó nhìn cái kia chậu hoa, biểu tình nghiêm túc. Cố khê kiều dối tay. Cái kia chậu hoa chậm rãi hiện lên tới, bay tới nàng lòng bàn tay, chậu hoa một chạm được nàng lòng bàn tay, trong đầu máy móc lạnh băng thanh lần thứ hai vang lên, đồng thời, trước mặt lần thứ hai hiện lên một khối trong suốt giao diện, mặt trên huyết hồng tự nhìn thấy ghê người. Tuần hoàn nhiệm vụ đệ nhị giai đoạn, phạm vi mười giảm nội, sát khí mọc thành cụm, điều tra rõ nguyên nhân cũng thanh trừ sát khí. Nhiệm vụ hoàn thành tích phân, 5.000, nhiệm vụ chưa hoàn thành xử phạt, mặt xác, Lần thứ hai nhìn đến loại này chữ, cố khê tiểu tâm tình dị thường bình tĩnh, đây là nàng trọng sinh sứ mệnh, là nàng không thể trốn tránh trách nhiệm. Lui vạn bước tới giảng, nơi này là nàng từ nhỏ trường đến đại địa phương, các thôn dân đời đời đều ở nơi này, vô luận như thế nào, nàng đều sẽ không làm cho bọn họ lưu lạc bên ngoài. Nàng lần này trở về, chính là vì biết rõ ràng trong thôn người tất cả đều biến mất nguyên nhân, hiện tại xem ra, vấn đề đã dần dần trong sáng. Ngón tay khẽ núp nít, lòng bàn tay một đoàn xương mủ quanh quẩn, tía tô diệp hơi hơi run rẩy. sau một lúc lâu, biến mất hầu như không còn, trầu hoa lại lần nữa phiêu hồi cửa sổ, cố khê kiều đứng một hồi lâu, mới xuống lầu tắm rửa. Kỳ thật tạo căn nhà này thời điểm, hết thể đều còn rất đơn sơ, dù sao cũng là ở trong thôn, sao có thể như vậy xa hoa. Nhiều lắm liền có cái tắm rửa gian, nhưng không nghĩ tới này ba người gần nhất, liên bắt đầu ghét bỏ nơi này không hảo chỗ đó không tốt, tô văn vì làm đường thanh hồng trụ đến thoải mái, tiến vào ngày đầu tiên liền tốn số tiền lớn làm người cải tạo nơi này, internet, phòng tắm, buồn vệ sinh, năng lượng mặt trời mọi thứ không ít. Thủy là từ sau núi suối nguồn tiến cử tới, dù sao hết thể là phương tiện cực kỳ. Lúc này đã không còn sớm, kia ba người phòng trừng cũng nghỉ ngơi, liền xách theo quần áo xuống lầu tắm rửa. Nàng vừa đến phòng tắm biên. Môn liền từ bên trong khai. Ngươi, cũng tới tắm rửa. Đường thanh hồng chỉ khoác kiện áo tắm dài, bọt nước tử theo hắn cường tráng mà ngược một đường đi xuống, dáng người vĩ nạn, ngũ quan hình dáng rõ ràng, mắt hơi hơi híp, có vẻ dị thường lười biếng, hết sức hấp dẫn người trong mắt, cả người tản ra ho dôn hơi thở. Nếu là thay đổi một người, khẳng định bị hắn chặt chẽ hấp dẫn. Nhưng mà cố khê tiểu thứ này chịu buồn không hiểu thưởng thức, nàng chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái ta tắm rửa rất kỳ quái sao? nàng trong mắt như dĩ vãng giống nhau thanh minh sạch sẽ, tầm mắt sệt qua hắn thân thể thời điểm hắn thế nhưng có như vậy một chút khẩn trương. bất quá giây tiếp theo liền biến thành thất bại, đẹp lông mày hơi trọn, cười đến nho nhã, ta là muốn hỏi ngươi cùng, ta tiểu cô là cái gì quan hệ? nhìn mắt trên tay nàng vòng tay, tôi cười hơi ngưng, ngươi là thiệu nguyên bạn gái, không phải cố khê kiểu rối tay đẩy ra phòng tắm môn, còn không đi muốn nhìn. Khu đường Thanh Hồng luôn luôn là chính nhân quân tử, rất ít có người dám như vậy nói với hắn lời nói, liền tính là vì hắn này trương thanh tuấn quý khí mặt, cũng sẽ không có người ngay trước mặt hắn nói như vậy trực tiếp nói, húng chi, này vẫn là cái nữ nhân, ta trở về phòng, ngủ ngon. Cố khê kiều nhàn nhạt lên tiếng, trực tiếp đóng cửa. Ngoài cửa đường Thanh Hồng, ôn nhuận đôi mắt dần dần ám trầm, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trên lầu. Vừa mới trong nháy mắt kia mánh liệt mênh mông huyền khí là ảo giác. Trưng 181 lên núi, 1. Một... Sáng sớm hôm sau, cố khê kiều liền lên vòng quanh đường núi chạy bộ buổi sáng. Trên đường thường thường gặp gỡ dậy sớm đi ngoài ruộng người, cười theo chân bọn họ chào hỏi. Chạy xong lại tìm cái trống trải địa phương, chậm dại đánh một độ ngũ cầm hí, đánh xong qua đi phát hiện bên người có một cái tròn xoay đầu. Tiểu cố tỷ, ngươi làm gì đâu? Tròn xoe đầu ôm một cái trứng gà ở gặm, một bên gặm một bên tò mò nhìn cố khê kiểu. Cố khê kiểu thu tay lại, điều tức trong chốc lát mới thả lỏng lại, cục đá, ngươi như thế nào ở chỗ này? Thôn trưởng đâu? Ba ba phong thủy đi, ta ở ăn trứng gà thôn trưởng nhi tử, năm nay bảy tuổi, nịch ngậm gây sự, nhà bọn họ không một người có thể quản được chủ hắn. Nhưng kỳ quái chính là, hắn phi thường nghe cố khê kiểu nói, hắn nhìn nàng, nghiêng đầu, nếp miệng cười. Tiểu cố tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Ngươi thoạt nhìn không có nhiều kích động. Cố khê tiểu chỉ vào bên cạnh dòng suối nhỏ, nhấp miệng cười, nàng hơi hơi dụ mi mắt, mảnh dài lông mi đầu hạ một đạo nhợt nhạt bóng ma, ăn xong rồi đi tẩy cái tay, ta mang ngươi trở về. Trước kia cũng là như thế này, nàng chạy xong bước, sau đó mang theo nửa đường lại đây hắn về nhà, Vu Mạn sẽ cho bọn họ chuẩn bị tốt bữa sáng. Cục đá chậm rãi đi bên dòng suối nhỏ giặt sạch tay. Ta đêm qua vẫn luôn không ngủ, mụ mụ đánh ta một đốn ta mới ngủ, đã kích động xong rồi. Ngươi khẳng định lại nháo ngươi bọn họ, bằng không nàng làm gì chịu ngươi. Cố khê kiểu gõ gõ hắn đầu. Nga, liền sợ ta nhịn không được. Cục đá khi trước hạ một bước thạch thang, sau đó xoay đầu nhìn cố khê kiểu, tiểu cố tỉ tỉ ngươi chậm một chút, có bậc thang. Cố khê kiểu xoa xoa cái chán, được rồi được rồi, ta không ngủ. Lại thấy được này rong dài cũng đã quen thuộc bậc thang, còn có quen thuộc khuôn mặt, thật là hoài niệm loại cảm giác này a Hai người không có đi bao lâu liền thấy được ra tới chạy bộ buổi sáng đường Thanh Hồng, hắn thay đổi bộ thiển sắc đồ thể dục, trắng non tuấn lãng khuôn mặt, cao thẳng mũi, trên mặt cho dù không cười ý cũng có vẻ phá lệ ôn hòa, không chỗ không lộ rõ hắn tôn quý cùng lưu nhã, nháy mắt khiến cho người cảm thấy hắn là ở quốc gia cấp triển quán, mà không phải ở ở nông thôn đường nhỏ thượng chạy bộ. Buổi sáng tốt lành, thấy cô khê kiều, đường thanh hồng ngừng lại, câu môi cười, ngươi thức dậy thật sớm. Cô khê kiều liếc hắn một cái, sớm. Cục đá lôi kéo tay nàng, hắn ngắm ngắm đường thanh hồng hồng, đông nhiên cười tủm tỉm mà tới một câu, vị này thúc thúc, đã không còn sớm, nhà của chúng ta đại thạch đầu đều đã lên làm việc, lập tức liền phải đã trở lại đâu. Đại thạch đầu. Đường thanh hồng có điểm không hiểu cái này mạch não. Nga. Nga. Nhà của chúng ta châu cải. Cục Đán nói xong liền lôi kéo cô Khê Kiều đi, sau đó liền không để ý tới đường Thanh Hồng. Đường. Hiện tại là buổi sáng 6 giờ rưỡi, kỳ thật không tính vãn, bởi vì hiện tại là mùa hè, 5 giờ thời điểm thiên liền không sai biệt lắm sáng. Lúc này làm việc người cũng liền lên bắt đầu một ngày công tác, Ở trong thành phép tính, hiện tại là rất sớm, ấn ở nông thôn phép tính, cũng tuyệt đối không tính là sớm. Cô Khê Kiều cố nén cười. Đi rồi một đoạn đường, mới bắt đầu nói chuyện, Cục Đá, ngươi thoạt nhìn giống như thực không thích vừa mới cái kia thúc thúc. Gì? Ta có như vậy rõ ràng sao? Cục Đá chớp chớp mắt, hắn nhìn Cố Khê tiểu trong mắt rõ ràng ý cười, không khỏi sờ sờ cái mũi, người trong thôn đều sợ hắn, ta sẽ không sợ, chính là cảm giác hắn cười đến có điểm giả. Hắn cùng tiểu Cố tỷ tỷ ngươi bất đồng, ngươi cười rộ lên sẽ làm ta cảm giác thực thoải mái, hắn làm ta cảm giác. Ân Sởn tóc gãy. Cục đá suy nghĩ nửa ngày, nghĩ ra cái sờn tóc gãy từ nhi, cố khê kiểu cảm thấy, xem ra về sau không thể đắc tội cục đá. Trưng 182 lên núi, 2. Đường Thanh Hồng chạy xong trở về thời điểm, xa xa đã nghe tới rồi từ kia gian tiểu viện tử bay ra mùi hương nhi, hắn dừng một chút bước chân, này mùi hương thật sự có chút câu nhân, đóng quân ở thôn thời gian bọn họ ba người đều là chấp và quá, ngày thường liền tô văn lộng điểm nhi cơm ăn. Tô văn một đại nam nhân đối chủ nghệ có thể có cái gì tinh thông, nhiều lắm chính là có thể ăn trình độ mà thôi, hoặc là có người chuyên môn đưa cơm lại đây, nhưng là giống như những cái đó khách sạn năm sao Cơm cũng không như vậy hương. Hắn đẩy ra đại cửa sắt, liền nhìn đến đầu chọc tiểu nam Hải ngồi ở ghế đá thượng ăn đồ vật, cố khê kiểu ra phòng bếp không ở nhà lầu, mà là đơn độc kiến khắp nơi trong viện, đem cửa sổ mở ra, trong viện người đối phòng bếp liền nhìn không sót gì. Lúc này nữ hài nhi kia đang ở trong phòng bếp vội vàng, nàng vông xuống đầu, ngạch biên sợi tóc theo khuôn mặt trượt xuống dưới, càng thêm sấn đến nàng ra thịt tháng tuyết. Tô Văn ngơ ngẩn nhìn trong chốc lát, bị đường thanh hồng trụt một chút, thất thần làm gì? Không đi vào hỗ trợ. Không phải Tô Văn gãi gãi đầu, ta có điểm. Sợ. hắn cùng bao tâm di nghe thấy tới mùi hương nhi liền đái không được, lập tức từ trên giường bỏ dậy, sáng sớm, trong bụng chính không. Người được này mùi hương nhi hắn đều thèm, nhưng mà đối phương cũng không có làm cho bọn họ tham dự tính toán, hắn xem đến rất rõ ràng, người nọ liền chuẩn bị hai người phân lượng. Người đi theo nàng nói ngươi là đế đô tô gia người thừa kế bao tâm di ngáp một cái, nghỉ ngơi cả đêm, nàng khí sắc so ngày hôm qua hảo không bao nhiêu, nhưng là nhìn đến trong phòng bếp người kia ảnh khi, thần sắc trầm xuống dưới, đáy mắt là tán không đi sợ hãi, nàng khẳng định thượng vội vàng đem ăn đưa đến ngươi trong tay. Đường Thanh Hồng liếc nhìn nàng một cái, khỏe miệng hơi câu, tổ ra. Hắn không có nói ra chính là, tổ ra, nàng sẽ nhìn chúng. Bất quá hắn không có nói tỉnh hai người, lập tức đi tới trong phòng bếp. Bao tâm di vẫn luôn quan sát đến cô khê kiểu, lúc này mới phát hiện đường Thanh Hồng vẫn luôn ở. Nàng sau này lui một bước, đường Thanh Hồng từ bên người nàng sẽ qua, chưa phát một lời, đi hướng phòng bếp, nàng siết chặt nắm tay. ngươi còn sẽ nấu cơm. Thật là không nghĩ tới. Đường thanh hồng quét xuống bếp, nhìn đến nàng mâm tinh xảo bữa sáng là trước mắt sáng ngời. Cố khê kiểu vội xong trong tay việc, hướng ra phía ngoài vây vây tay cục đá lập tức liền một đường chạy chậm tiến vào đem nàng trong tay mâm đoan đi. Đường thanh hồng tổng không thể cùng cái tiểu hài tử đoàn tan, hán khụ một tiếng. Cái kia, ta tiểu cô cô. Cố khê kiểu liếc hắn một cái, từ mâm tùy tiện cầm cái bánh trứng cho hắn. Đường thanh hồng nhìn nhìn trong tay bánh. Ôn hòa trên mặt hiện lên một tia cuốn bách, hắn thật đúng là lần đầu tiên làm loại sự tình này. Nghĩ như vậy hắn cắn một ngụm, miệng đầy hương hoạt, tuyệt không thua với năm sao cấp đầu bếp, hắn nháy mắt sướng sốt, sau một lúc lâu cười nhẹ một tiếng, liền tính là chỉ vì này khối bánh trứng, hình tượng lại bánh cũng là đăng giá. Kỳ thật cơm sang cô khê kiểu tương đối thiên vị cháo cùng bánh bao này đó kiểu Trung Quốc, nhưng là này đó làm lên phiền toái còn phế thời gian. Hơn nữa cục đá đứa nhỏ này mặt khác không yêu ăn, lại cứ thích ăn sang quý, bởi vậy nàng chỉ cần một có thời gian liền sẽ cho hắn làm. Bao tâm di thấy bộ dáng này giận sôi máu, nàng nhìn Tô Văn liếc mắt một cái, ta đi giả vi ra. Giả vi là chấn trưởng nữ nhi, cũng là nàng ở đế đô đồng học, tuy rằng không thích cái này thế lực nữ sinh, nhưng là ngốc tại nhà nàng tổng so ngốc tại nơi này hảo. Nghe vậy, Tô Văn cũng không có ngăn trở, nhậm nàng rời đi. Cố Khê Kiều lên lầu đi cầm hai hộp sữa bò, nàng mua 99 dương sữa bò đặt ở trong bọc, bao vây không gian là yên lặng, sẽ không quá thời hạn, tưởng uống thời điểm tâm niệm vừa động là có thể tới tay đi lên, bất quá như vậy có điểm kinh tủng, nàng liền trước từ trong bọc lấy ra hai dương sữa bò phóng tới trong phòng, tránh cho có người khả nghi. Chương 183 lên núi, 3. Cơm sáng sau, Cố Khê Kiều mang theo cục đá đi cách lách, theo thường lệ cấp lưu thẩm chắc chân. Thương ngân động cốt cũng còn cần 100 thiên, lưu thẩm tuổi tác đã cao, cố khê tiểu vô dụng một ít kích thích dược, chỉ ở trong nhà cầm chút bảo dưỡng có khô dược lấy tới cấp lưu thẩm ngao. Ngươi bông, ta tới là được. Lý Yến Mai nhìn cố khê tiểu cầm dược liền hướng phòng bếp đi đến, liền tưởng lấy lại đây, ngươi này tế cánh tay tế chân, chờ lát nữa ta mẹ nhìn đến lại đến nói ngươi, đều lớn như vậy cũng không giải trường thịt. Cố khê tiểu sao có thể làm nàng đem dược cầm đi, Nhẹ nhàng một tránh, liền né tránh Lý Yến Mai tay, "Mai tỷ, ngươi đi cấp Lý thuốc hỗ trợ, ngao dược chuyện này vẫn là ta tương đối lành nghề, giao cho ngươi ta càng không yên tâm." Lý Yến Mai khẽ miệng ngập ngừng một chút, còn tưởng đang nói cái gì, Cố Khê kiểu mi một trọn, "Đừng lo lắng, Thẩm Nhi kia có cục đá nhìn, đừng nhìn hắn tuổi tác tiểu, quỷ tinh linh đâu." Nghe thế câu nói, Lý Yến Mai cũng không lại kiên trì, "Kia hành đi, ta đi cho ta bà hỗ trợ." Liền ở cửa thôn trống đất, Có việc tiêu cục đá tiêu ta một tiếng là được. Cố khê kiều gật đầu, liền cầm một đống thảo dược đến sau bếp. Trong thôn thảo dược cũng không có gì tốt, nhưng là cố khê kiều trong bọc lại trang không ít thảo dược. Đây đều là mấy ngày nay mục tông giúp nàng bắt được. Cố khê kiều tìm cái bình uống, đem dược liệu trang hảo. Sau đó tâm niệm vừa động, một ít chân quý dược liệu liền xuất hiện ở nàng lòng bàn tay. Cố khê kiều một bên ngao dược, một bên cầm di động ra tới cấp riêu ra một gọi điện thoại. Tiêu Vân cùng Ngũ hoàng văn tìm được rồi diêu gia mục, bọn họ ba cái dùng tẩy tùy đan, hiệu quả thực lộ rõ. Tiêu buồn lưu hình Huyễn Lục thực tối nghĩa, cho dù cố khê tiểu viết chú giải, mấy ngày nội bọn họ cũng sẽ không có đại thành quả. Làm nàng kinh ngạc chính là diêu gia mục đã trước một bước cảm nhận được dòng khí, hưng phấn mà cho nàng gọi điện thoại. Cố khê tiểu trả lời hắn một ít vấn đề, lúc này mới treo điện thoại. Tiểu mỹ nhân, diêu gia mục vẫn là rất có thiên phú. Hệ thống như cũ ở trên hư không trung chơi trò chơi, ngắn ngủn hai ngày liền bước vào bước đầu tiên, tuy rằng xa xa so ra kém người, nhưng cũng có thể ngạo thị cổ võ giới tuổi trẻ một thế hệ. Ta cũng thực ngoài ý muốn. Dược nào đến không sai biệt lắm, cố khê kiều tắt hỏa, tay không đem bình dược đảo tiến trong chén. Mới từ hỏa thượng bắt lấy tới bình thực năng, nhưng nàng lại như là không cảm giác được giống nhau, trên mặt bình tĩnh không gợn sóng, trắng non tay như cũ như ngọc không có một chút bị phỏng. Ta liền nói vì mau liền riêu ra một một người thành công. Ngươi xem tiêu vân này hai người, sáng sớm lên liền phao trò chơi, một chút tiến tới tâm đều không có, xem ta không ngược chết bọn họ. Trong trò chơi tiêu vân ngũ hoàng văn, cầu không ngược g-g-g. Cố khê kiều đem dược đoan đi cấp lưu thẩm, cục đá tiếp nhận đi thổi trong chốc lát, mới có nề nếp mà cấp lưu thẩm đi dược. Lúc này, bên ngoài đột nhiên một trận ấm ý. Liền thấy Lý Yến mai vội vội vàng vàng mà trở về, tiểu cố. Mau ra đây, thôn trưởng trên mặt đất công tác, hảo hảo đột nhiên liền té xỉu, ngươi mau qua đi nhìn xem. Cố khê kiều lập tức đứng dậy, mang theo cục đá một đường chạy chậm qua đi. Ngươi đừng vội. Nhìn cục đá sắc mặt không tốt, cố khê kiều chậm lại thanh âm, có ta ở đây đâu. Ân, Cục đá lên tiếng, mang theo giọng mũi, Cố khê kiều quá khứ thời điểm. Thôn trưởng như cũ không có tình lại, sắc mặt thực bình thường, cùng người bình thường không có gì hai dạng, tình huống này liền cùng ngủ rồi không có gì hai dạng. Cùng người thường không giống nhau chính là, cố khê kiểu rõ ràng thấy được thôn trưởng toàn thân bao phủ một tầng hắc khí. Kích phát hàng ngày nhiệm vụ. Cứu trợ thôn trưởng, nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng, 100 tích phân. Lạnh băng máy móc gầm hưởng khởi. hít sâu một hơi, cố khê kiểu đem tay cắm vào túi lại lấy ra tới thời điểm đã nhiều một bộ kim châm, thôn dân thấy cô Khê Kiều lại đây, lập tức khiến cho một cái nói. Chương 184 lên núi 4. Này đó thôn dân đều biết cô Khê Kiều là Vu Mạn dưỡng nữ, cũng được vài phần Vu Mạn chân truyền, Vu Mạn còn ở thời điểm cũng giúp đỡ nàng cấp thôn dân xem bệnh, cũng bởi vậy, bọn họ chưa bao giờ có xem thường với nàng, càng có người diễn sưng này vì tiểu thần y đi. Hề. Thôn trưởng chịu sát khí cảm nhiễm không thâm, Cố Khê Kiều ngồi vào mép giường, đem kim châm từng cây cắm đến huyệt vị trung, huyệt khí mang theo bảng bạc sinh khí từ kim châm hối nhập huyệt vị, thôn trưởng trên người bao phủ hắc khí cũng ở chậm rãi tiêu tán. Sau một lúc lâu, Cố Khê Kiều nhổ xuống kim châm, ở những người khác nhìn không tới góc, đôi tay khắp một cái quyết, đến tận đây, thôn trưởng trên người sát khí nháy mắt tiêu tán. Hảo Hảo nhìn người ba, chờ hắn tỉnh, làm hắn tới nhà của ta tìm ta. Cố Khê Kiều sờ sờ cục đá đầu, nhẹ giọng dặn dò. Cục đá chớp chớp mắt, kia hắn khi nào sẽ tỉnh lại? Nhiều nhất nửa giờ. Cố Khê Kiều đứng dậy, xin miễn bọn họ lưu cơm. Về đến nhà thời điểm, Đường Thanh Hùng còn không có rời đi, hắn dựa vào trước cửa chờ Cố Khê Kiều trở về, thanh tuấn thân ảnh cực kỳ đĩnh bạt. một đám dẫn tới trong thôn tiểu cô nương liên tiếp đi ngang qua, hắn nhìn nàng, đôi mắt cực kỳ thâm thúy, thật lâu sau khẽ cười một tiếng. Vừa mới có người té xỉu. Ân. Cố Khê Kiều không chút để ý lên tiếng, cửa trước đi đến, không có liếc hắn một cái. Đường Thanh Hồng sửng sốt trong chốc lát, làm lơ đến như vậy hoàn toàn, không khỏi mở miệng, "Ngươi từ từ." Bước chân hơi đốn, cảm khẽ nâng, Cố Khê Kiều híp mắt, nói, "Lại nói tiếp ngươi khả năng không tin, các ngươi thôn." Muốn toàn thể dọn ly thấy Cố Khê Kiều đột nhiên lánh xuống dưới mặt, hắn theo bản năng bỏ thêm một câu, "Yên tâm." ta sẽ cho bọn họ ở trong thành an bài mấy bộ phòng ở. Đây là bí mật hành động, mặt trên mới vừa phê xuống dưới, trong thôn tình huống có điểm nguy cấp, mấy ngày nay không ngừng có người bị thương, các thôn dân khả năng cảm thấy là ngoài ý muốn, nhưng hắn biết, này không phải ngoài ý muốn, không ngoài sở liệu, lại quá một tháng, thôn dân lại không dọn ly, phạm vi mười dặm nội liền sẽ trở thành nhân gian luyện ngục. Cố khê kiều sắc mặt không có biến hóa, Liên ở đường Thanh Hồng cho rằng nàng không nói chuyện nữa thời điểm, nàng đột nhiên mở miệng, chúng ta, không dọn. Ngươi đường Thanh Hồng nhìn nàng nhanh chóng biến mất ở chính mình trước mắt thân ảnh, có điểm không thể lời hà, buông tha nơi này bổ một bộ thành phố cao cấp trung cư, cứ như vậy còn không muốn dọn. Chuyện này không phải ngươi nói không dọn là có thể không dọn. Hắn hơi hơi thở dài, tô văn từ bên ngoài trở về, thấy đường Thanh Hồng còn ở, không khỏi nghi hoặc, đường thiếu. Người hôm nay không ra khỏi cửa. Tô Văn là A Đại học sinh, lần này là cùng đồng học một khối ra tới chơi. Trên đường trùng hợp gặp đường Thanh Hồng, ba người liền kết bạn đồng hành, còn có mặt khác một nhóm người đi trước N, N. Thị, đại khái quá không được mấy ngày cũng tới nơi này. Bất quá cho dù là cùng đường Thanh Hồng mục đích địa tương đồng, Tô Văn bọn họ cũng không dám nhiều can thiệp hắn. hơn nữa đường Thanh Hồng hành tung luôn luôn thần bí, thường thường là mặt trời mọc mà đi mặt trời lặn mới về. Này vẫn là lần đầu tiên ban ngày có thể nhìn đến hắn. Bởi vì, muốn thời tiết thay đổi. Đường Thanh Hồng xem Tô Văn liếc mắt một cái, ánh mắt hoàng hốt. Tô Văn nghe được ngây thơ mở miệng, sau đó hỏi, chúng ta đây buổi chiều đi leo núi, ngươi có đi hay không? Leo núi. Đường Thanh Hồng mày hơi không thể thấy mà thúc hạ, thôn mặt bắc có một tòa rất cao núi lớn, bên trong thủ càng là che trời, cho dù là nơi này thôn dân, giống nhau cũng không dám một mình đi vào. Ánh mắt chuyển hướng mặt bắc, đường Thanh Hồng hít sâu một hơi, phi đi không thể. Không nghe hiểu đường Thanh Hồng ý tứ, Tô Văn sờ sờ cái óc, chúng ta lần này tới chính là vì leo núi, ngươi yên tâm, có chuyên môn dẫn đường mang chúng ta, sẽ không lạc đường. Ta đã biết. Đường Thanh Hồng gật gật đầu, không có nói nữa, xoay người vào nhà. Giữa trưa một chút, Tô Văn đoàn người ở cửa thôn tập hợp, chuẩn bị lên núi, mọi người ở đây vừa muốn rời đi thời điểm. Đường Thanh Hồng thông thả ung dung xuất hiện, bạch áo thun vận động quần, chạy nhanh thoải mái thanh tân, đẹp trai lắm tiền, lập tức liền thành mọi người tiêu điểm. Nơi này phần lớn là bao tâm di cùng Tô Văn Đồng Học, bọn họ không quen biết đường Thanh Hồng, nhưng bọn hắn nhận thức tiền A, đơn tiện tay cổ tay gian danh biểu, cũng đủ để lóe mù bọn họ mắt. Bao tâm di nhìn vừa mới còn cùng nàng liêu đến khí thế ngất trời nữ đồng học lập tức liền ngừng thanh âm, trên mặt một mảnh băng sương cùng mặt khác nhiệt tình nữ sinh so sánh với có vẻ hạc trong bầy gà, ở hơn nữa nàng vốn là không tầm thường khuôn mặt, có vẻ phi thường chú mụ. Liên trang đi. Bao tâm di hử lạnh một tiếng, đường thanh hồng nếu là dễ dàng như vậy đã bị công lược, kia đế đô thiên kim nhóm còn không được khóc chết. Đường thiếu. Tô văn cùng bao tâm di đồng thời mở miệng, này hai người vừa ra thanh, dư lại người không khỏi lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, bọn họ không quen biết đường thanh hồng. Nhưng đối tô bao hai người cũng là chỉ cùng biết rõ, này hai nhà đặt ở đế đô cũng coi như là tệ đến tiến thượng lưu hào môn, liền bọn họ đều thật cẩn thận đối đáy nhân vật, có ý tứ gì liền không cần nhiều lời. Dọc theo đường đi, những người này tận hết sức lực mà ở bên gõ đánh thọc sườn, bất quá tô văn cùng bao tâm di chỗ nào dám để lộ đường thanh hồng một chút tình huống, chính là không có nhiều lời một chữ. Chương 185 Cứu Người Đường thanh hồng chậm gì gì treo ở một đám người đôi sau, càng đi trong núi mặt đi, ôn nhuận như ngọc khuôn mặt liền càng ngưng trọ. Trong núi mặt đại thụ che trời, độ ấm cùng bên ngoài kém gần mười mấy độ, có chút nữ sinh cánh tay thượng đều hiện lên một tầng nổi da gà, nhưng nhịn không được bọn họ chơi đùa tâm, đi đầu dẫn đường hiển nhiên là cái có kinh nghiệm, chuyên môn mang theo bọn họ hướng đường nhỏ đi, dọc theo đường đi nhưng thật ra chơi không ít mới lạ ngoạn ý nhi. Ngẫu nhiên đụng phải suối nguồn bọn họ sẽ nghỉ ngơi lưu lại trong chốc lát, ăn chút đồ ăn vặt, dẫn đường còn sẽ xuống nước bắt mấy cái sông cá liền mới mẻ nấm ngao canh, một nồi to tử canh, mỗi người phân bổ mấy khẩu, chính là thường cái mới mẻ kính nhi mà thôi. Mọi người ở đây chơi đùa thời điểm, Đường Thanh Hồng một mình dựa vào trên thân cây, nhìn núi rừng chỗ sâu trong, ánh mắt tự do. Có cái nữ sinh phụng canh cá qua đi, Bao Tâm Di cởi giày đứng ở suối nước chung. Nhìn một màn này, khoe miệng cười lạnh, quả thực si tâm vọng tưởng, đường thanh hồng nếu là tốt như vậy công lược, kia nàng cũng liền sẽ không đứng ở chỗ này, chờ xem, một hai phải chờ đến bấp phải chắc trở mới có thể quay đầu lại. Đường thiếu, đây là dẫn đường ngao canh cá, ngươi muốn thưởng một chút sao. Kia nữ sinh cười đến ngọt ngào, phi thường đáng yêu, càng có vẻ bình dị gần gũi. nếu là những người khác, như thế nào sẽ cự tuyệt như vậy một cái đáng yêu nữ sinh nhưng mà dù sao cũng là đường Thanh Hồng, cảm ơn, không cần. cái này nữ sinh hiển nhiên là không buông tay, nhưng mà tay mới vừa đi phía trước một centimet, liền phảng phất đụng phải một cái cái chán, vô luận như thế nào đều không thể lại đi tới một hào. ta có thói ở sạch. Đường Thanh Hồng ánh mắt chuyển lãnh, hắn khoẹt miệng khẽ mỉm cười, chính là nói ra nói lại là nửa phần cũng không lưu tình. nữ sinh ngón tay cứng đờ, nàng kinh hãi mà thu hồi tay. Túi đầu về tới tại chỗ, mới vừa đi tới rồi suối nước biên, liền nghe được bao tâm di không chút nào che giấu cười nhạo thanh, nàng đống chốc ngẩng đầu, bao tâm di, ngươi cười cái gì? Bao tâm di hử lệnh một tiếng, ta cười ngươi, da mặt chất lượng cũng thật hảo. Ngươi, nữ sinh nơi nào nghe không hiểu bao tâm di giọng nói ý tứ, rõ ràng cảm giác được những người khác đầu lại đây tầm mắt, nàng tức giận đến tay môi phát run. Chỉ vào Bao Tâm Di nửa ngày nói không nên lời lời nói, đột nhiên xoay người chạy hướng về phía rừng cây trỗ sâu trong. Nghỉ nơi 10 phút, dẫn đường đem nổi chén thu hảo, triệu tập đại gia tập hợp, xuất phát trước hắn đếm hạ nhân số, sắc mặt biến đổi, như thế nào thiếu một người. Bao Tâm Di liếc mắt một cái xem qua đi, phát hiện vừa mới kia nữ sinh còn không có trở về, nàng nhíu mày, thiếu liền ít đi bái, chính chúng ta đi. Tâm Di, lời nói còn chưa nói xong, Đã bị Tô Văn đánh gãy, hắn vẫn là lý trí, đại gia tại chỗ nghỉ ngơi, ta cùng dẫn đường đi tìm người, các ngươi không cần chạy loạn, lớn như vậy một cái sơn, mê phương hướng sẽ rất nguy hiểm. Bên này bọn họ vội vàng tìm người, cố khê kiều lại rất nhàn nhã, thôn trưởng đã tỉnh lại, theo lời tới một chuyến, cố khê kiều đang ở phơi thảo dược, này đó đều là vào núi thôn dân tìm được mới mẹ thảo dược, đều cho nàng đưa lại đây. Này đó dược ngài trở về làm thẩm cho ngài ngao một chút, uống cái hai ngày là được nàng một bên bút thuốc một bên dặn dò, ngươi mới vừa tỉnh khả năng sẽ có thoát lực cảm giác, vấn đề không lớn, nghỉ ngơi một hai ngày liền có thể khỏi hẳn. Ta hiện tại tinh thần hảo đâu, lực tráng như ngư, một chút cũng không thiếu. Nghe vậy thôn trưởng cao giọng cười to, hắn còn hướng cố khê kiểu khoa tay muối chân một chút. Vậy là tốt rồi. cố khê kiểu cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng không biết chính mình huyền lực đối người thường có thể hay không có cái gì bất lương ảnh hưởng, bất quá trước mắt xem ra hiệu quả vẫn là thực lộ rõ. Thôn trưởng tiếp dược, lại cùng nàng hàn huyền vài câu liền đi trở về. Lại một lát sau, Cố khê kiểu đột nhiên cười, được rồi, vào đi. Vừa nghe đến nàng thanh âm, cục đá cũng không né, hắn tiến vào giúp Cố khê kiểu đem dược liệu phân loại. Ta cho rằng ngươi không ở nhà, giữa trưa thời điểm ta thấy đám kia người vào núi. Ta mẹ nói ngươi cũng sẽ đi. Trước 186 cứu người, 2. Vào núi. Ngươi nào? Cố khê kiểu thuận miệng hỏi một câu. Dược liệu không nhiều ít, vài cái liền sửa sang lại xong rồi, Cục đá liền ngồi sổn một bên số con kiến, chính là ở nơi này ba người kia, còn có một ít ta không quen biết, bọn họ còn mang theo dẫn đường, hiện tại cái này điểm đi, hẳn là sẽ ở trên núi qua đêm. Cố khê kiều đem một ít phơi khô dược liệu thả lại trong phòng. Thuận tiện từ bao vây cầm một hộp sữa bò ra tới. Bách hưng thôn mặt bắc có ngồi xuống phi thường cao núi lớn. Từ cổ tới nay liền tùy thôn danh Nhị Tê Trăm Hưng Sơn. Cũng có rất nhiều người mộ danh tiến đến chơi. Bất quá ngọn núi này dù sao cũng là không khai phá. Bách hưng thôn không có bất luận cái gì một người bởi vậy mà chịu huệ. Cục đã cầm sữa bò, cắm thượng cài ống uống một ngụm. Ta đã lâu chưa đi đến trong núi. Ta ba nói gần nhất thôn dân ở trong núi gặp không ít phiền toái, cho nên không cho ta đi. Làm ngươi đừng đi ngươi cũng đừng đi, nghe thôn trưởng không sai. Cố khê kiều đầu hóc vừa chuyển, kỳ thật một trọng sinh trở về nàng liền có cái tính toán, muốn đem thôn khai phá lên, mặt Bắc Sơn chính là tốt nhất điểm đột phá, bất quá trước mắt quan trọng nhất chính là giải quyết cái kia tuần hoàn nhiệm vụ, bằng không lại như thế nào khai phá cũng là hưởng công, lần này tuần hoàn nhiệm vụ không đầu không đuôi. Nàng thậm chí không biết muốn từ nơi nào tìm khởi. Hảo đi, ta là tới kêu ngươi ăn cơm, ta mẹ hôm nay đem đại hoa làm thịt, làm ngươi buổi tối qua đi. Cục đá uống xong rồi sữa bỏ, sau đó nhìn cố khê kiểu trong chốc lát, mới mở miệng. Không biết vì cái gì, cố khê kiểu mạc danh cảm thấy cục đá lời nói đặc biệt nhiều. Nàng lên lầu một chuyến, xuống dưới thời điểm trên tay nhiều một cái laptop, đem máy tính đặt ở trên bàn đá, chính mình cân nhắc chơi. Được đến tân ngoạn ý nhi, cục đá cũng liền không hề phiền cố khê kiều, hắn trừng mắt máy tính nhìn trong chốc lát, sau đó rôi tay chọc một chút, thứ này hắn thấy chấn trưởng ra có một cái, bất quá hắn chỉ xa xa nhìn thoáng qua, đã bị chấn trưởng thu hồi tới. Nay một cái buổi chiều, cố khê kiều sửa sang lại hảo năng ra, cục đá cũng học xong chơi máy tính, tới rồi buổi tối thời điểm, thôn trưởng tới kêu hai người đi ăn cơm, trong thôn đều là chút hàng thổ sản. Mấy ngày hôm trước mới vừa hạ một trận mưa, thôn trưởng buổi sáng nhặt chút nấm liền gà hầm canh, nồi cơm thượng trưng lạp sưởng, vườn rau trích ớt cây xào mấy cái trứng gà, xào cải thịa, rau trộn một chồng cà chua, còn có buổi chiều ở cửa thôn trong tiệm mua một cân màu đỏ thịt tiêu, Chứ bỏ cố khế kiều, còn có hai cái chiều nay cấp thôn trưởng hỗ trợ người, những người này một bàn lớn đồ ăn, vô cùng náo nhiệt ăn xong rồi. Tiểu Mỹ Nhân, ta cảm thấy có điểm không thích hợp cơm nước xong, cố khê kiều cùng đầu to ở thôn trung quanh lung lay một vòng nhi mới vừa đi đến mặt bắc thời điểm trong hư không hệ thống đột nhiên đánh một cái dùng mình nó khuôn mặt trở nên có chút nghiêm túc cố khê kiều ngừng bước chân nàng nhìn đột nhiên bị sát khí bao phủ đỉnh núi môi mỏng nhấc hơi đứng vậy thực không thích hợp Liên ở hai người khi nói chuyện lạnh băng điện tử âm lại lần nữa vang lên ding kích phát tùy cơ nhiệm vụ Đem trong núi người thành công mang ra tới, nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng, 300 tích phân. Cùng lúc đó, nàng trước mặt lần thứ hai xuất hiện một cái trong suốt giao diện, giao diện thượng biểu hiện màu đỏ mũi tên, bóng đêm dần dần bao phủ toàn bộ sơn thôn. Cái này màu đỏ mũi tên có vẻ quỷ dị cực kỳ, cố khê kiểu nhớ tới cục đá nói, trong núi người, hẳn là chính là đám kia người đi. Nàng làm cục đá đi về trước, mà nàng lại là một mình vào sơn. Lần này tùy cơ nhiệm vụ là 300 tích phần, nhiệm vụ khen thưởng cùng nguy hiểm trình độ là có quan hệ trực tiếp. Trước mặt trong suốt giao diện thượng biểu hiện nguôi tên cùng bản đồ, toàn bộ trăm hương sơn nhìn không sót gì, mặt trên còn có mấy cái điểm đỏ, chính là nàng hiện tại nhiệm vụ đối tượng. Này đó điểm đỏ chia làm 4 cái địa điểm, một cái là vài cái điểm đỏ ở bên nhau, vẫn luôn ngốc tại một chỗ không có động, mặt khác có 2 cái điểm đỏ ở bên nhau đang ở một cái tiểu phạm vi vòng quyển quyển, giống như gặp quỷ đánh tường, mặt khác là hai cái đơn độc điểm đỏ, một cái chính nhanh chóng di động tới, tốc độ hiển nhiên là đạt tới nhất định trình độ, cảm giác hết sức quỷ dị, cuối cùng một cái điểm đỏ là ở đỉnh núi, không, có di động quá. Chương 187 cứu người 3. Cố Khê kiều hít sâu một hơi, đáy lòng kế hoạch một cái lộ tuyến, dưới chân tốc độ đang ở chậm rãi tăng lên. Nếu là lúc này trong núi có người Bọn họ liền sẽ nhìn đến, một cái quỷ dị bóng dáng đang ở sơn gian đường nhỏ thượng hành tẩu, tốc độ mau đến chỉ để lại tăng ảnh. Trên đỉnh núi đều là che trời đại thụ, đen như mực một mảnh, duỗi tay không thấy năm ngón tay, cố khê tiểu thị lực không phải người bình thường có thể so, cho dù là như thế này, nàng nhưng thị lực đều đã chịu nhất định ảnh hưởng, có thể nghĩ đối người thường ảnh hưởng sẽ có bao nhiêu đại. Hơn nữa theo núi cao độ gia tăng, Cố khê kiểu cảm giác quanh thân sát khí cũng càng ngày càng nhiều, nàng cảm giác giống như tìm được rồi đột phá khẩu. Bất quá loại này thời điểm tự nhiên không chấp nhận được nàng nghĩ nhiều, cứu người quan trọng, ấn hệ thống nhắc nhở. Nàng tìm được rồi một cái khe núi, muốn cứu người liền ở nằm ở bên trong. Đó là một cái tiểu nữ sinh, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt bao phủ một tầng ô thanh, quang tử tướng mạo nhìn qua, nàng trong cơ thể sinh khí còn thừa không có mấy, tuyệt đối kiên trì. Bất quá nay, vãn. Nhưng là nàng lại không phải cái đoàn mệnh người, nhìn qua làm người có điểm sờn tóc gáy. Cố khê kiều đứng ở mặt trên, nàng không biết cái này nữ sinh là như thế nào đi vào nơi này, nhưng không có nghĩ nhiều, chỉ hơi hơi giơ tay, kia nữ sinh thân thể liền phù đi lên, bay tới bên người nàng một cục đá thượng. tiểu Mỹ Nhân, ngươi hiện tại khống chế huyền lực thật là càng ngày càng thành thạo. Hệ thống đột nhiên cảm thán một câu, bất quá đối phương lại không lý nó. Cảm giác có điểm tao cố khê tiểu lấy ra kim châm, chắc mấy cái đại huyệt vị, đồng thời hối vào vài tia huyền lực giúp nàng treo sinh mệnh, tạm thời không thể cứu nàng, sẽ đem ta trong cơ thể huyền hết giận háo đến sạch sẽ, trong núi quá mức quỷ dị, ta nếu hết sạch huyền lực, tồn tại đi ra ngoài sẽ rất khó. Hệ thống như mày, ngươi trước cứ như vậy mang nàng đi ra ngoài, dù sao ngươi vừa mới đưa vào huyền khí đã đủ nàng sinh tồn một đoạn thời gian, chờ hạ sơn lại cứu. Trước mắt cũng chỉ có thể như vậy, cố khê kiều nhìn này nữ sinh liếc mắt một cái, đem nàng chặn ngang bế lên, một cái gần 100 cân người ở nàng hai tay gian giống như là không có trọng lượng giống nhau, thậm chí chút nào không ảnh hưởng nàng tốc độ. Giao diện lên núi đỉnh cái kia đơn độc điểm đỏ đã biến mất, chỉ còn lại có 3 chỗ điểm đỏ, cố khê kiều nhìn thoáng qua, ấn cái này lộ tuyến đi xuống, nàng lần sau tới địa phương chính là kia hai cái vẫn luôn ở quỷ đánh tường tại chỗ đảo quanh người. Lúc này màn đêm đã hoàn toàn buông xuống, toàn bộ núi rừng bên trong yên tĩnh không tiếng động, liền cái gió thổi cỏ lây cũng chưa. Tô Văn cùng nghĩ đến hai người đang ở một cái triền núi loạn hoảng, đại thúc, chúng ta có phải hay không lại đã tới? Ở đệ vô số lần hoảng đến cùng cái địa phương thời điểm, Tô Văn nhịn không được, cho dù hắn là thuyết vô thần giả, lúc này đáy lòng cũng không khỏi ở phát mau, cánh tay thượng nổi ra gà từng viên. Chiều bên kia đi dẫn đường cũng là trải qua quá vô số lần sóng to gió lớn, tuy rằng đấy lòng sợ hãi, nhưng hắn không thể rối loạn tâm, hắn lại chỉ một cái khác phương hướng, lần này chúng ta chiều phía nam đi, vẫn luôn đi, ta không tin đi không ra đi. Tô văn áp xuống nội tâm sợ hãi, lại lần nữa đi theo dẫn đường phía sau nhi hắn không nghĩ tới, chỉ là cùng dẫn đường ra tới tìm người, khả nhân không tìm được bọn họ thế nhưng bị nhốt tới rồi như vậy khủng bố một chỗ, trung quanh yên tĩnh không tiếng động. Càng nghị càng khủng bố hắn gắt gao đi theo dẫn đường Đột nhiên hô hấp cứng lại Bọn họ phát hiện phía trước là từng điều biển lửa Ngọn lửa phun ra nuốt vào Cực nóng sóng nhiệt tập vào trước mặt Tựa muốn đem người nuốt hết Chỉ có một cây xích sắt liên tiếp theo bờ bên kia Bị thiêu đến lửa đỏ lửa đỏ Chúng ta rời đi Dẫn đường đột nhiên hét lớn một tiếng Đánh thức bị kinh đến Tô Văn Hai người đồng thời xoay người Mới vừa xoay người Tô Văn đột nhiên Trừng lớn hai mắt Bọn họ trước mặt có một đám sáng như tuyết truy thủ chiều bọn họ bay qua tới, trước cùng truy thủ, sau có biển lửa, dẫn đường nháy mắt liền làm tốt lựa chọn, chúng ta đi xích sát. Tại đây loại thời điểm, còn có thể bảo trì đến như vậy thanh tỉnh, cái này dẫn đường tâm trí tuyệt phi thường nhân có thể so. Nhưng mà tô văn lại là sợ, người thường nhìn đến một mảnh biển lửa, sợ đều không kịp, nào còn dám dọc theo xích sát đi. Liền tại đây ngây người công phu. Phía sau trùy thủ đã tới bọn họ trước mặt, ở biển lửa chiếu rọi hạ, bọn họ rõ ràng có thể nhìn đến chính mình hoảng sợ vặn vẹo khuôn mặt. Tô Văn nhắm chặt hai mắt, nhưng mà nghĩ đến đau đớn chậm chạp không có xuất hiện, lông mi giật giật, hắn chậm rãi mở mắt ra, đột nhiên phát hiện trước mắt lưới dao yên lặng ở bọn họ trước mặt 2cm địa phương, cảnh tượng quá mức quỷ dị, đã sớm vi phạm khoa học cùng định luật vạn vật hấp dẫn, hắn đã không thể dùng người bình thường đầu góc tới tự hỏi. Yên lặng lưới dao đột nhiên hướng hai bên tách ra, theo lưới dao tách ra, bọn họ thấy được lưới dao sau nữ sinh. Nàng băng cơ ngọc cốt, tóc đen không gió tự động, ánh lửa ánh nàng dung nhan, có vẻ lãnh diễm cao quý, tay nàng chung còn ôm một người. Tô Văn tử trinh lăng trung tỉnh táo lại, hắn thấy rõ kia nữ sinh khuôn mặt, nhất thời ngẩn ngơ. Cố khê Kiều đem người đưa cho Tô Văn, Tô Văn theo bản năng mà tiếp được, cánh tay chầm xuống, Tô Văn thiếu chút nữa một cái lào đảo. Hắn coi chừng Khê kiểu ôm đến như vậy nhẹ nhàng, nguyên tưởng rằng người này không nặng, không nghĩ tới chính mình ôm thời điểm thế nhưng như thế chi trọng. Đôi tay không, Cố Khê kiểu mới đưa ánh mắt chuyển hướng biển lửa, nàng chỉ hơi hơi giơ tay, cũng không gặp có mặt khác cái gì động tác, ở Tô Văn còn không có phản ứng lại đây thời điểm, kia phiến biển lửa nháy mắt biến mất, thay thế được như cũng là một mảnh đen như mực rừng rậm. Bọn họ bó tay không biện pháp biển lửa cùng lưỡi dao, ở nàng trong tay. Giống như chính là cái vui vừa Đi theo ta đi, nhớ kỹ nền bước Cố khê kiều chiều bọn họ nhìn thoáng qua liền bắt đầu chiều mặt bắc đi rồi ba bước Lại hướng nam diện đi rồi bảy bước Mặt đông năm bước Như thế, năm phút sau Cố khê kiều mang theo hai người thuận lợi ra Cái kia quỷ đánh tường địa phương Kia hai người theo sát ở nàng phía sau Một bước cũng không dám rơi xuống Trong lòng kia phân sợ hãi Cũng nhân phía trước cái kia bình tĩnh Mảnh khảnh thân ảnh mà biến mất chẳng được bao lâu, hai người rốt cuộc thấy được đội ngũ, may mà những người này đều thực nghe lời, tại chỗ thăng hỏa, tất cả đều tụ tập ở bên nhau không có đi xa. Cố Khê kiều đôi mắt nhíu lại, nàng nhìn Tô Văn, ở chỗ này chờ, không cần chạy loạn. Tô Văn cùng dẫn đường vội không ngừng gật đầu, trải qua vừa mới sự, hai người bọn họ đã đối cố Khê kiều vô cùng tín phục, đối nàng lời nói không có bất luận cái gì dị nghị. Thấy bọn họ đã về tới đội ngũ chung. Những người khác đều vây đi lên xem tô văn ôm kia nữ sinh, cố khê kiểu nhếch môi, đôi tay khắp mấy cái quyết, ở bọn họ trùng quanh bố trí một cái loại nhỏ cách ly trận pháp, lúc này mới đi vào đêm tối, đi tìm cái kia vẫn luôn hành tẩu ở trong núi cao nhân. Trong suốt giao diện thượng, cuối cùng một cái điểm đỏ như cũ ở bay nhanh đi tới, hắn tốc độ thậm chí còn cố khê kiểu không phân cao thấp, muốn tìm được hắn khả năng muốn phế chút tâm tư. May đẹp hơi ninh. Cố Khê Kiều nhìn chằm chằm bản đồ nhìn trong chốc lát, không đợi nàng nghĩ đến cái gì ra tới, kia bay nhanh di động điểm đỏ tốc độ hàng xung dưới, cuối cùng ngừng ở đỉnh núi bất động. Cùng lúc đó, không khí giao động một chút, có lẽ người thường cảm giác không ra, chỉ có thể cảm nhận được có một trận gió thổi qua, nhưng nàng lại có thể cảm thụ ra tới, này rõ ràng là huyền lực chấn động. Trên bản đồ cái kia điểm đỏ cũng càng ngày càng ảm đạm, có biến mất dự triệu. Cố Khê Kiều ánh mắt một ngừng, Không hề khống chế chính mình tốc độ, toàn lực đi tới. Trưng 188 nhìn xuống, một phút, trong lòng một ngụm máu đen phun trào mà ra, nếu đây là ở ban ngày, đường thanh hồng còn có thể nhìn đến này máu tươi thượng quanh quẩn một cổ hắc khí. Hắn lau đem môi, ánh mắt sáng ngời mà nhìn chầm chầm trước mặt một đại đoàn sát khí, này sát khí đã là ngưng tụ thành hình người, vẫn luôn đi theo bọn họ đội ngũ mặt sau, vì không thương tổn đám kia người thường. Đường Thanh Hồng đem sát khí dẫn tới núi rừng vương, nhưng mà thứ này lợi hại đến trình độ nhất định, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng hắn xác thật không phải nó đối thủ. Đánh bừa nói, quá mạo hiểm, trong tay hắn méo một khối ngọc phù, chịu đựng không nổi tùy thời có thể bóc nát. Nhưng ngắm lại hắn lại thật sự không muốn ở người nọ trước mặt túi đầu, lần này thật là tính sai, cố tình chính mình mới từ chuyển thừa căn cứ ra tới, trên người bảy thành công lực đều bị phong ấn. Nếu bằng không trước mắt cái này vật nhỏ nơi nào yêu cầu hắn hoa lớn như vậy sức lực. Này đoàn hắc khí nhiều nhất cũng chính là dẫn khí cảnh giới, nhưng bởi vì không có thật thể, am hiểu hào cảnh, này hoàn toàn chính là hắn khắc tinh. Đường thanh hồng rùa thầm một tiếng, nhìn kia đoàn hắc ảnh thượng năng lượng đang ở dao động, hiện nhiên là ở bố sát trận, hắn cắn răng hung hăng tâm, trên tay phát lực, muốn bóp nát ngọc phủ. Đột nhiên hắn mắt nhữ lại, thấy một bóng người chính chiều bên này lại đây. Thấy rõ người tới mặt, hắn cũng không kịp bóp nát ngọc phù, vận dụng trên người cuối cùng một chút sức lực đem sát khí vây khốn. Người như thế nào lại ở chỗ này? Đường Thanh Hồng nhìn cố khê kiểu, may quả thực có thể ninh ra một cái kết, thừa dịp ta còn có thể chấn trong chốc lát, chạy nhanh trốn. Bằng không, hôm nay chúng ta đều đến bỏ mạng. Cố khê kiểu không nói gì, chỉ là nhìn kia đoàn hắc khí không ra tiếng, cho rằng nàng là bị dọa tới rồi, đường Thanh Hồng rủa thầm một tiếng. Hắn phóng nhẹ chính mình thanh âm, trầm thấp tiếng nói có vẻ ôn nhu thả mê hoặc, không phải sợ, xoay người, vẫn luôn đi xuống dưới, không cần quay đầu lại, xuống núi sau nhanh chóng tổ chức thôn dân rút lui. Hắn sứ mệnh chính là bảo hộ bình thường quần chúng, nếu tối nay vô pháp ngăn cản, chỉ sợ sẽ khiến cho một trận đại họa. Kỳ thật ta không phải sợ cố khê kiều đột nhiên quay đầu, đen bóng con ngươi thanh sóng lưu chuyển, nửa điểm nhi không chịu hắn ảnh hưởng, ta chỉ là suy nghĩ. Phải dùng loại nào phương pháp lộng chết nó Đường thanh hồng tựa hồ là không phản ứng lại đây Cho dù lại chất vật Cũng giấu không được hắn mặt mày phong hoa cùng trong xương cốt quý khí Cái gì Chạm hảo đừng núp nhích Cố khê kiều lòng bàn tay trống rông xuất hiện một cái đan dược Thừa dịp đường thanh hồng miệng còn không có khép lại Nhanh chóng ném vào trong miệng của hắn này đan dược vào miệng là tan Đường thanh hồng còn không có cảm nhận được cái gì mùi vị Chỉ cảm thấy đến một cổ mát lạnh thủy dọc theo hết hầu tới rồi đan điền, lại nhanh chóng hóa thành một đoàn sương ngủ, nháy mắt hành tẩu ở khắp người. Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể thương thế đang ở chậm rãi phục hồi như cũ, khu kiệt huyền lực đang ở chậm rãi khôi phục, liền bị phong ấn huyền lực đều ẩn ẩn có bông lỏng dấu hiệu. Này đến tột cùng là cái gì đan dược? Thế nhưng sẽ khôi phục huyền lực. Hắn ngẩng đầu, nhưng mà trước mắt một màn này làm hắn trợn mắt há hốc mồm, không biết nàng làm cái gì. Tiên sát khí biến thành bóng người đã biến mất, hoàn toàn trở thành một đoàn lộn xộn sưng mù, đang ở khắp nơi luận đông, cửa hồ là đụng phải cái gì, vẫn luôn bị nhốt ở một chỗ ra không được. Cố khê kiểu đôi tay nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, nàng lại đây thời điểm liền phát hiện này đoàn sát khí cũng không co sinh thành linh trí, mà là nào đó khổng lồ giống loài khiển ra tới phân thân, điểm này là hệ thống giả quét ra tới, cho nên nàng lập tức liền nghĩ kỹ rồi đối sách kia khổng lồ giống loài chính tránh ở nào đó ẩn nấp địa phương khống chế cái này phân thân, cố khê kiểu đôi tay bấm tay niệm thần chú, bố trí vô số cái vây trận, nàng còn hướng hệ thống mua sắm một cái vật chứa có thể đem này đoàn sát khí trăng lên này đoàn sát khí nếu có thể nóng chảy thành phân thân, nàng nhất định có thể từ này mặt trên tìm ra cái gì bí mật ra tới chương 189 nhìn xuống 2. Vì thế đường thanh hồng nhìn đến chính là này hoàn toàn nghiền áp một màn Thẳng đến cuối cùng, nàng thế nhưng đêm này đoàn hấp khí thu ở một cái ống trúc. Này rốt cuộc nơi nào tới biến thái. Hắn lao đem môi, nhìn cố khế kiều, ánh mắt cực kỳ nóng cháy, chỉ bằng vừa mới nghiền áp sát khí kia một màn. Hắn là có thể cảm nhận được nàng trong cơ thể thuần hậu huyền lực. Tuy rằng nàng cảnh giới thượng không kịp hắn, nhưng là chỉ bằng vào kia tay trận pháp, nàng hoàn toàn có thể nghiền áp cổ võ tuổi trẻ một thế hệ. Sư phó của ngươi là ai? Đường thanh hồng thấp giọng cụ một chút, khuôn mặt thanh nhã tinh tế, ôn nhuận xấu xí, lúc này hắn mới có ẩn sĩ quý công tử cảm giác, giống ngươi như vậy thiên phú, không nên không bị xếp vào cổ võ thanh tú bảng. Nhưng là bảng đơn thượng, xác thật không có như vậy một người, mỗi năm thanh tú bảng đều có thay đổi, là toàn cầu tính, mỗi cái xếp hạng đều tiến hành rồi vô số lần khảo hạch, 20 cái danh ngạch chung, phần lớn là nam tính, chỉ có 2 nữ tính trong đó một vị là xếp hạng đệ thập người mỹ, một vị khác còn lại là bọn họ ẩn sĩ gia tộc, xếp hạng thứ sáu, nhân sưng tiểu yêu nữ, liền hắn đều cực kỳ kiêng, kỵ tồn tại. Cố khê kiều liếc hắn một cái, sư phụ ta không còn nữa. Đường Thanh Hồng sửng sốt trong chốc lát, rồi sau đó liếc mắt, nhẹ giọng nói, xin lỗi, đi chưa đi? Cố khê kiều chụp hạ đang ở không ngừng đong đưa ống trúc, thành thật điểm, bằng không tiêu ngươi. Ống trúc lập tức đình chỉ đông đưa thành thành thật thật nốc vẫn không núc ních nàng đem thứ này thu vào ống trúc trung thời điểm trong núi sát khí hoàn toàn lui tán nồng đậm trong rừng rậm rốt cuộc có một kia ánh trăng thấu tiến vào không hiểu rõ lắm hiện dưới ánh trăng, có vẻ nàng màu da trong suốt thần thanh cốt tú tuy là nghiêm trang lao thành nhưng dấu không được trên mặt nàng một kia nhi tính trẻ con thấy như vậy một màn đường thanh hồng không biết vì cái gì có điểm muốn cười mới vừa cười ra tiếng liền tác động nội thương hắn nhịn không được hút không khí nhìn đi ở hắn phía trước người, ánh mắt sáng ngời. Đêm nay, buồn ở lên núi cắm trại dã ngoại một đám người suốt đêm xuống núi, người khác chỉ cho là một đám trong thành tới hải tử không thói quen loại này sinh hoạt, cũng không có hỏi nhiều, chỉ có mấy cái đương sự thái độ ẩn ẩn đã xảy ra biến hóa, trực tiếp nhất chính là Tô Văn, trước kia hắn là Duy Đường Thanh Hồng danh là Tử. Hiện tại hắn là Duy Đường Thanh Hồng cùng cố khê kiều mệnh là Tử, loại này chân chó thái độ không cần biểu hiện từ ánh mắt cùng ngựa khí là có thể nhìn ra tới. Bao tâm di thật là càng xem càng tới khí, nàng tối hôm qua vẫn luôn ngốc tại tại chỗ, không có giống Tô Văn như vậy đã trải qua một hồi kinh tâm động phách chuyện này, bởi vậy thực không hiểu vì cái gì một đêm trực tiếp Tô Văn ra hỏa này thái độ liền trở nên lớn như vậy, nàng quả thực là quá khinh thường loại này nhan khống. Cố tiểu thư. Ta đồng học nàng còn không có tỉnh cố khê kiểu chạy bộ buổi sáng trở về liền thấy mắt trông mong ở trong sân chờ nàng Tô Văn, nghe hắn vừa nói, nàng mới nhớ tới còn có một cái bị sát khí nhiễm không có tỉnh lại tiểu xui xẻo. Nàng hiện tại ở đâu? Cố khê kiểu rối cái lười eo, dương mắt hỏi một câu. Tô Văn gãi gãi đầu, mặt khác đồng học lo lắng nàng, suốt đêm đem người đưa tới trong trấn bệnh viện, nhưng nàng không tỉnh, bọn họ đang chuẩn bị đem người vận đến thành phố. Tình huống như vậy, liền tính là vận đến thành phố cũng vô dụng, cố khê kiểu sờ sờ cảm, chờ lát nữa cơm nước xong, ta đi theo người một chuyến. Tô văn trước mắt sáng ngời, liên tục gật đầu. Trong chấn không xa, lái xe bất quá 20 phút, cố khê kiểu mang lên cục đá, tô văn xe liền ngừng ở thôn ngoại một cái lâm thời dựng lều, một chiếc màu đen hotter, mới nhất khoảng SQR, lưu tuyến xe hình su gần cùng xe thể thao, thiết kế đến điệu thấp xa hoa, đoạt người trong mắt. Cục đá trước mắt kinh ngạc cảm thán mà nhìn này chiếc xe, nhìn không được dối tay sờ soạn một chút. Bao tâm di nhìn cục đá, mày không khỏi nhữ lại, liền tính che giấu lại hảo, cũng có thể nhìn ra trên mặt nàng một tia khinh thường, nhưng vẫn là cố kỵ cố khê kiểu không có biểu hiện ra ngoài. Trước 190 nhìn xuống, 3. Cố khê kiểu vốn là cười ngâm ngâm mà đi theo cục đá phía sau nhi, nhìn thấy một màn này, khỏe miệng ý cười đột nhiên thu xuống dưới kia nữ sinh còn ở trong chấn vệ sinh viện, y sư dùng hết sở hữu có thể sử dụng dụng cụ, cũng không có thể kiểm tra ra tới vấn đề, liền kiến nghị chấn trưởng một nhà đem người dịch đến thành phố bệnh viện, bất quá này người đi đường lấy Tô Văn cầm đầu, cho nên Tô Văn không lên tiếng, bọn họ không dám tự tiện đem người mang đi, chỉ ủ rút cục đuôi mà ngồi thành một loạt chờ đợi Tô Văn đã đến. Bọn họ không chờ vài phút, Tô Văn liền tới đây, còn mang theo hai cái người xa lạ. Những người này trước kia chưa thấy qua cố khê tiểu, chỉ cho là tô văn bằng hữu. Có mấy cái thiếu niên không khỏi nhìn nhiều vài lần cái này xinh đẹp đến quá mức nữ sinh, trước mắt sáng ời. cố tiểu thương, ngươi nhìn xem. đoan ngươi tới rồi phong bệnh, kia nữ sinh còn nằm ở trên giường, sắc mặt lược hiện hôi bại, hô hấp lâu dài, từ mặt ngoài nhìn qua cùng người thường tựa hồ không có gì hai dạng. Cục đá nhéo cố khê tiểu góc áo, hắn nhìn nằm ở trên giường người. Chớp chớp tròn xoe đôi mắt, người này cùng ngày hôm qua ba ba giống như. Cố Khê kiều đi đến mép giường, trên tay nhéo mấy cây kim châm, giơ tay tìm đúng huyệt vị, tay nàng chỉ trắng thuần nhỏ dài, tinh tế mềm nhẵn, thời thời khắc khắc đều ở đoạt kính Nàng như vậy nghiêm trang, còn rất giống như vậy hồi sự Nhi. Châm đã. Vẫn luôn không có ra tiếng bao tâm gì đột nhiên mở miệng, "Tô Văn, ngươi làm nàng động thủ, ta có phải hay không có thể lý giải vì?" Nếu ra chuyện gì từ ngươi toàn quyền phụ trách? Đúng vậy. Tô Văn không hề nghĩ ngợi, trả lời dứt khoát lưu loát, đã trải qua tối hôm qua chuyện này, hắn đã hoàn toàn thăng cấp vì cố khê tiểu phan nao tản, nếu liền nàng cũng không thể cứu nói, còn có ai có thể. Hy vọng ngươi nhớ kỹ ngươi lời nói. Bao tâm di đôi tay ôm ngực, lạnh lùng đứng ở một bên. Những người khác trong lòng cũng không đế, chuyện này lại nói tiếp rất mơ hồ, ở trong núi mạc danh hôn mê. Còn chưa tra ra cái gì nguyên nhân, bọn họ không khỏi nhớ tới tối hôm qua mấy cái tuổi trẻ hộ sĩ nói thần quái sự kiện, hiện tại ngẫm lại thật đúng là sờn tóc gáy, tố nếu không chúng ta đi tìm cái đạo sĩ tới đuổi trừ tà. Không cần, ngươi cứ việc trị. Trước hai chữ là đối mấy cái đồng học nói, mặt sau bốn chữ tự nhiên là đối cố khê kiểu nói. Cố khê kiểu trong tay kim châm đã chui vào một cái đại huyệt, đồng thời vận chuyển trong cơ thể huyền khí. Bàng bạc sinh cơ rót vào kia nữ sinh trong cơ thể, vây quanh ở giường bệnh chung quanh vài người rõ ràng nhìn đến, đệ tam căn kim châm chắt nhập lúc sau, nữ sinh nguyên bản hôi bại trên mặt dần dần hiện lên một trận đỏ ửng. Nay thoạt nhìn rất thần kỳ, Thô văn mắt lộ ra kinh ngạc cảm thán. Cuối cùng một cây kim châm nhập thể, kia nữ sinh lông mi giật mình, một cái mắt sắc nam sinh thấy được, kinh hỉ mà kêu lên, giật giật. Thô ca, ngươi mau xem. Thanh âm này đột ngột mà lại chói tai, cố khê kiều ngẩng đầu, nhìn kia nam sinh liếc mắt một cái, nâng lên một ngón tay để môi, hướng hắn làm im tiếng trạng, trắng non trong suốt ngón tay, đạm như đào hoa cánh môi, thanh nhã tú lệ khuôn mặt, kia nam sinh đáng xấu hổ ngây dại. Đi lấy ly nước sôi để nguội, Nàng Triều tô văn nhìn lại, tô văn lập tức hiểu ý tiếp chén nước lại đây. Cố khê kiều lấy quá nhìn trong chốc lát, đầu ngón tay ở ly vách tưởng bắn một chút, lại lần nữa đưa cho tô văn đi cho nàng uy đi xuống, này đạn một chút là ý gì? Tô Văn đối cố khê kiều hiện tại là sùng bái mù quáng, cái gì cũng không hỏi, trực tiếp sai xử một tiểu đệ đem thủy cấp kia nữ sinh uy đi xuống. Thấy thủy đã thấy đấy, cố khê kiều lúc này mới một lần nữa đứng ở trước giường bệnh, ấn chỉnh tự từng cây đem kim châm rút khởi, thẳng đến nổ xuống cuối cùng một cây kim châm thời điểm, kia nữ sinh lông mi hơi hơi rung động vài cái, ở mọi người khẩn trương mà nhìn chăm chú hạ chậm rãi mở hai mắt Tức khắc một đám người vây đi lên mồm Năm miệng người mà nói chuyện Chỉ có Tô Văn còn đứng tại chỗ Hắn gãi gãi đầu Cảm ơn, về sau có Cái gì yêu cầu cứ việc tìm ta chính là Tối hôm qua nếu là không có nàng Hắn này một cái mạng nhỏ Phỏng trừng liền phải công đạo Ở cái kia quỷ dị trong rừng Nhưng nhìn nàng cặp kia thanh triệt đen bóng đôi mắt Có rất nhiều lời nói lại là nói không nên lời Chỉ cho một câu hứa hẹn Hắn tưởng Liền tính là lại lợi hại người cũng có khó giải quyết thời điểm đi. Về sau nàng nếu là có việc tìm hắn, hắn nhất định dốc túi tương trợ. Cố khê kiểu hơi hơi gật đầu, chiều hắn cười cười. Đứng ở cạnh cửa bao tâm di trầm khuôn mặt không nói lời nào, nàng nhìn cố khê kiểu, đôi mắt đen như mực. Bất quá cố khê kiểu chưa bao giờ trợn mắt xem qua nàng, hiện tại càng là làm lơ đến phi thường hoàn toàn, lôi kéo cục đá ra cửa. Chỉ là ở đi đến cạnh cửa thời điểm. Nếu có điều ý mà nhìn nàng một cái, bao tâm di lập tức hoảng loạn mà cúi thấp đầu xuống. Cố khê kiểu câu môi cười, ma xoa xuống tay chỉ, sau một lúc lâu không biết nhớ tới cái gì, buông xuống khẽ nâng tay, đến nhịn xuống A. Trưng 191 hợp tác phương án, 1. Cái này thị trấn không lớn, cố khê kiểu mang theo cục đá đi dạo vài vòng, mua không ít ngoạn ý nhi, cấp lưu thẩm mua quả trượng, thôn trưởng thuốc lá sợi, cách vách lao ra ra ra đi ô cục đá máy chơi game. Hết thể có thể nghĩ đến nàng đều mua. Nay một chuyến dạo xuống dưới thời gian cũng không còn sớm, cố khê kiểu mang theo cục đá đi ăn hắn vẫn luôn muốn ăn mì thịt bò. Ăn xong ra tới thời điểm liền có một cái xinh đẹp nữ nhân nên diện mà đến, nàng ăn mặc phong cách tây váy lụa tóc năng nhuộm thành màu nâu cuộn sóng, trên mặt họa tinh xảo trăng rung, đánh chạm dông ô che nắng, thời thượng cực kỳ, đi ở trên đường tỷ lệ quay đầu đạt tới 100% Cố Khê Kiều. Kia nữ sinh thấy này hai người, đột nhiên dừng bước chân, ngươi như thế nào đã trở lại? Thanh âm này lại tiêm lại tế còn cố tình kéo dài quá, Cố Khê Kiều không khỏi xoa nhẹ hạ phát đau lô thai, híp mắt nhìn lại, lúc này Thái Dương có chút lóe mắt, đối diện người khuôn mặt nhìn có điểm quen thuộc, nhưng nàng như cũ không nhớ tới người kia là ai. Dạ Vi tỷ hảo. Cục đá vừa nói lời nói, Cố Khê Kiều lập tức liền nhớ tới người này, chấn trưởng nữ nhi. Cái này thị trấn liền một khu nhà trung học, hai người ở một khu nhà sơ trung nhậm thư, cố khê kiểu cũng không biết chính mình đắc tội nàng chỗ nào, giả vi vẫn luôn cùng nàng không qua được, bất quá kia đều là niên thiếu thời điểm gãi nhau ấm ý. Đã lâu không thấy, cố khê kiểu cười chào hỏi. Nung liệt dương quang hạ nàng tươi cười sáng lạ, cực kỳ loa mắt, tính cả dạng thân là nữ nhân giả vi cũng thất thần một lát, nhưng mà giây tiếp theo nàng liền đen mặt, thư lạnh một tiếng. Ngươi không phải đi trong thành giao tranh. Như thế nào, bị khi dễ đã trở lại. Cảm ơn quan tâm, ta còn hảo. Thật là một quyền đánh tới bông thượng, nàng chẳng lẽ nghe không hiểu nàng những lời này là chào phúng sao. Cố khê kiểu ngươi có phải hay không đầu vóc hỏng rồi. Đối phương như cũ bãi một trương gương mặt tươi cười, đối nàng khiêu khích thở ơ, giả vi tức khắc liền mất hứng thú, chỉ hư một tiếng liền rầm dày cao gót rời đi. Cục đá nhìn chầm chầm nàng cặp kia mười mấy cm tê cao cùng, sau một lúc lâu, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn cố khê kiều, ta đột nhiên phát hiện, giả vi tỉ thật là có điểm lùn. Còn chưa đi xa giả vi đột nhiên dừng lại bước chân, hung hăng trừng mắt nhìn cục đá liếc mắt một cái. Đi thôi, chúng ta trở về. Cố khê kiều mang theo cục đá triều giao lộ đi đến, trong chấn đi thông bách hưng thôn lộ chỉ có một cái đường sỏi đá kia chiếc màu đen khuất chờ ngừng ở giao lộ thời điểm quả thực là quá không khỏe. con thỉnh thoảng có hài tử cùng thôn dân vây lại đây nhìn vài lần, loại này siêu xe, ở toàn bộ trấn đều cực kỳ hiếm thấy. Bao tâm di có chút chán ghét đến như mày, tô văn, đều nhiệt đã chết, ngươi liền không thể đi trước sao. Chờ một chút tô văn bình tĩnh chơi di động, ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, ngươi muốn ngại nhiệt liền chính mình ngồi xe buýt trở về. Câu này nói đến bao tâm di quả thực tưởng bóp chết tô văn. Nàng cùng Tô Văn không nói thanh mai trúc mã, cũng coi như là cực kỳ quen thuộc bằng hữu, khi nào hắn dám như vậy đối nàng nói chuyện. Chính là hiện tại Tô Văn tựa như thay đổi cá nhân dường như, nàng quả thực hoài nghi hắn là bị cái quỷ gì đồ vật bám vào người. Tâm di ngươi đừng nội, Tô Văn nếu nói chờ một chút, vậy từ từ đi. Giả vi chiều bao tâm di thật cẩn thận mà cười một cái. Người cũng thật có thể nói. Bao tâm di nhìn giả vi liếc mắt một cái, cười nhạo một tiếng giả vi biến sắc, dây lát như cũ cười cười không nói chuyện nữa. nàng trời sinh không phải an phận người, ở trong chấn thời điểm nhân nàng là chấn trưởng nữ nhi, từ tiểu học đến cao trung đều cực kỳ phong cảnh, sau lại miễn cưỡng thi đậu đế đô một khu nhà nhất lưu trường học, bên người lui tới người đều là phi phú tức quý, so sánh với nàng, quả thực keo kiệt. rõ ràng chính mình tướng mạo không kém, thành tích không kém, vì cái gì liền so ra kém những cái đó có tiền có thế thiên kim đại tiểu thư. Ở đế đâu ngây người gần một năm, kiến thức trong thành phần hoa, nàng tâm mắt cũng thay đổi, minh bạch cái này nghèo ở nông thôn không phải nàng quy tốt. Trước 192 Hợp tác phương án 2. Bao tâm di là nàng đồng học, cũng là nàng nhận thức đồng học trung gia thất tốt nhất một cái, cho nên cho dù nàng nói chuyện lại khó nghe, giả vi cũng sẽ nhường nhịn. Nàng đã có tân mục tiêu, cái này tô văn là bao tâm di bằng hữu, bao tâm di bằng hữu tự nhiên đều là quyền cao chức trọng. Thú hồ, nghe người ta nói hắn vẫn là á đại, cả nước tối cao một cái học phủ cơ hồ là vừa nghe được có người này thời điểm, nàng liền bắt đầu kế hoạch này hết thảy Tuy rằng hiện tại còn không có tiến triển, nhưng Tô Văn ít nhất có thể kêu ra tên nàng, đây là tốt bắt đầu. Bao tâm di nhìn ánh mắt không chừng giả vi, đáy mắt tràn đầy trào phúng, thật đúng là đương gà rừng có thể bay lên cảnh cao biến phượng hoàng A, quả thực là si tâm vọng tưởng. Tô văn mặc kệ này hai người chi gian ngươi tới ta đi, hắn nhìn chằm chằm đường cái xem, thấy được hình bóng quen thuộc, trước mắt sáng ngời, đi nhanh tiến lên tiếp nhận nàng trong tay đồ vật, ngươi rốt cuộc tới. Cố khê kiều hơi hơi gật đầu, xin lỗi, nhiều mua điểm đồ vật, suốt ruột chờ đi. Không có, cũng không chờ bao lâu. Tô văn vội lắc đầu, đi lên đi, bên ngoài nhiệt. Hắn theo bản năng mà nhìn mắt thái dương, chính trực buổi chiều hai điểm nhiều, ngày chính độc thời điểm. Sóng nhiệt tập vào trước mặt, liền trên người hắn đều mạo hãn, nhưng nàng một đường đi tới không buông dù liền tính, trên người như cũ thoải mái thanh tân sạch sẽ, mặt nếu bạch ngọc, cực nóng dương quang phát họa ra nàng tinh xảo hình dáng, chỉ cảm thấy nàng thần thanh cốt tú, thanh lệ không kể. Giả vi lúc này cũng thấy được cố khê tiểu, nhìn lánh lánh đạm đạm tô văn chân chó mà cấp cố khê tiểu lấy đồ vật, nàng sửng suốt sau một lúc lâu, đầu hóc vượng vượng hồ hồ cố khê kiểu khi nào theo chân bọn họ nhận thức. Bao tâm di nhìn thấy giả vi ngây người bộ dáng, cười lạnh một tiếng, đống nhiên mở miệng, tô văn, người này xe là bốn tòa đi. Này chiếc hót trời nhìn đẹp, lại không bằng bề ngoài như vậy có ích, vì bảo trì mỹ quan, bên trong khó khăn lắm có thể ngồi bốn người, tới thời điểm cố khê kiểu hai người ngồi mặt sau vừa vặn, mà hiện tại nhiều một cái giả vi, này liền có điểm xấu hổ. Đương nhiên, sấu hổ người chỉ có giả vi một cái, nàng mặt khác đồng học đều là ngồi xe buýt đi xuống, nhưng mà nàng lại là chơi cái tâm cơ, nàng biết tô văn xe liền ở giao lộ, vì thế ngàn dặm xa xôi đuổi tới giao lộ, vì cận thủy lâu đài nàng cũng là phế đủ công phu, nhưng không nghĩ tới sẽ trên đường xuất hiện cố khê kiểu, nàng thoạt nhìn còn cùng tô văn rất quen thuộc bộ dáng. Nay quả thực, giả vi mặt đỏ lại tím, tím lại thanh, nàng cứng đờ mà chịu chịu khoe miệng. Nỗ lực bài trừ một nụ cười, tô thiếu, ta đợi lát nữa làm ta ba đưa ta qua đi là được. Tô văn lúc này mới liếc nhìn nàng một cái, khẽ cười một chút, thật là xin lỗi. Không có việc gì, hẳn là. Được đến hắn chú ý, giả vi trong lòng nhẹ dự, nhưng lại nghĩ vậy người đối cô khê kiểu bộ dáng kia, nàng nhảy lên tâm lại trở xuống chỗ cũ. Cô khê kiểu chưa nói cái gì, nàng nhìn bao tâm di trong mắt giấu không được khinh thường, đôi mắt hơi trầm xuống. Hệ thống, chiếc xe kia ngươi cải trang thế nào? Không sai biệt lắm, vận dụng ta mới nhất phát minh không người điều khiển hệ thống, tái nhập toàn cầu nhất kỹ càng tỉ mỉ bản đồ, tiểu mỹ nhân ngươi muốn hay không thử xem. Thử xem đi. Cố khê kiều nhìn liên tiếp rời đi giả vi, còn phân biệt điểm liền đem ghét bỏ viết ở trên mặt bao tâm di, chậm rãi mở miệng. Hành, phía trước có cái không người đất trống, ta đem xe đặt ở kia. Không người điều khiển xe ở Hoa Quốc còn không có nghiên cứu ra tới, nhưng ở M Quốc đã có tiền lệ, bất quá tiêu phí đại giới quá lớn, hơn nữa công năng cũng không rõ ràng, trừ phi là thổ hào ăn No Căng, ai cũng không nghĩ tiêu phí vô số tiền tài trang loại này hoa mà vô thật đổ vỡ. Khô nóng vô cùng trên đường lớn, một chiếc màu hồng phấn xe thể thao chính đều tốc chiều bên này khai lại đây, phủ phục trạng xe hình, giá tính mê người, nhan sắc tao bao, thân xe khí phách, Nếu nói tô văn xe có thể coi như liệu thấp, này chiếc xe quả thực chính là khoe dầu. chương 193 hợp tác phương án, 3. Làm bùa vừa ý nhỉ mới nhất khái niệm xe thể thao EG. Thấy này chiếc xe, tô văn cũng ngừng tay, thấp giọng tán thưởng một câu. Bao tâm di càng là kinh hô, ngươi xem bánh xe phía dưới tiêu chí, đây là đính làm bản, toàn cầu độc này một chiếc. Xem không hiểu cũng nghe không hiểu giả vì chỉ có thể nhìn này chiếc xe thể thao trong mắt hiện lên kinh ngạc cảm thán, còn có dạ tâm. xe chậm rãi ngừng ở mấy người bên người, mấy người lúc này mới thấy trên ghế điều khiển rõ ràng không ai. tô văn đột nhiên ra tiếng, đây là chiếc không người điều khiển xe. cố khê tiểu từ trong túi lảo đảo, một chuôi chìa khóa liền xuất hiện ở nàng lòng bàn tay, nàng lấy ra tới chiều tô văn cười cười, ta xe tới rồi, bất quá phiền thoái ngươi đem ta đổ vật mang về. nói nàng ấn hạ chút mở, song cắt môn cao cao dơ lên. Đem còn tại mục trường khẩu nốc cục đá nhét vào xe, Cố Khê Kiều đóng cửa xe, trong nháy mắt chỉ nghe thấy ầm ầm ầm động cơ thanh, quá không được một lát liền chỉ có thể nhìn thấy đuôi xe. Ba người lại còn đứng tại chỗ, thật lâu không phục hồi tinh thần lại. "Giả Vi, ngươi nhận thức nàng." Bao Tâm Di đột nhiên mở miệng. Giả Vi còn ở Trinh Lăng Trung, nghe được hỏi chuyện chỉ khẽ gật đầu. "Nàng thật là thôn này." Đúng vậy Giả Vi ánh mắt biến hóa mới phen. Nàng là bị bách hưng thôn một hộ nhà nhặt về tới, mười mấy năm vẫn luôn ngốc tại nơi này, mấy tháng trước nàng dưỡng ngô đã chết sau nàng đột nhiên rời đi, nghe nói là đi thành phố vừa trở về. Nhặt về tới, cô Nhi. Bao tâm di cười lạnh một tiếng, một cô Nhi khai cái siêu xe. Bao tâm di, cơm mổm. Tô Văn níu như mày, hắn nhớ tới ánh lửa trùng, người nọ phất tay nháy mắt biển lửa diệt ánh đau thệ, như vậy năng lực khai cái siêu xe không quá phận đi hừ Bao tâm di hừ lạnh một tiếng, nàng nhớ tới bị cố khê tiểu nghiền áp khi cái loại này thở không nổi cảm giác, tức khắc liền không nói nữa. Chỉ có giả vi, ánh mắt minh minh diệt diệt, nhìn biến mất không thấy xe thể thao, khỏe môi hơi câu. Cố khê kiểu không có đem xe khai vào thôn tử, chỉ ngừng ở một cái giản dị lều lớn, cục đã xuống xe, ở trên xe sờ tới sờ lui. Chớ có sờ, trở về đi. Cố khê kiểu đỡ chán. Lại chờ một lát. Cục Đá lại sơ soạn một phen, mới không tha cùng Cố Khê Kiểu cùng nhau rời đi. Lần thứ N hỏi: "Tiểu Cố tỷ tỷ, nay thật là ngươi sẽ sao?" Đúng vậy Cố Khê Kiểu nhẫn mại tính tình trả lời: "Ngươi nếu muốn muốn, chờ ngươi thành niên ta đưa ngươi một mao giống nhau. Ta mới không cần cục Đá nhíu nhẻ mày, này nhan sắc quá tiểu nữ sinh." Bị ghét bỏ Cố Khê Kiểu. Cùng thời khắc đó, N thị căn cứ trong văn phòng Một người nơm nớp lo sợ mà đứng ở lão bản mặt ghế trước, ngồi ở ghế trên người chuyển qua ghế dựa, chỉ có thể thấy một đoạn tuyết trắng chỉnh tề cổ tay áo, nhưng văn phòng nội áp khí hết sức trầm thấp. Người phụ trách lau một phen hãn, lại một phen hãn, đùi vẫn luôn đang run rẩy. Hắn giao đi lên phương án ra cái gì vấn đề? Không phải là cửu thiên cái kia lão bản lừa hắn đi. ở người phụ trách cho rằng dây tiếp theo giang thiếu trong tay phương án liền phải tạm đến hắn trên đầu thời điểm. Lệnh Leo trầm thấp thanh âm đột nhiên vang lên, "Ngươi thực không tồi, chuyện này liền giao cho ngươi phụ trách." Theo thanh âm, ghế dựa trầm rãi chuyển qua tới, lộ ra một trương tuyên khắc đến dị thường hoàn mỹ khuôn mặt, mi phi nhập tấn đường cong lưu sướng, màu đen con ngươi thoáng như tuyết sơn băng tuyển, sâu không thấy đáy, làm người không dám cùng chi đối diện. Được đến khẳng định đáp án, người phụ trách lúc này mới lau khô đem hãn, tiếp nhận phương án, thật cẩn thận mang lên môn đi ra ngoài. Giang thư huyền tư thế bất biến, hắn dựa vào ghế trên, đôi mắt híp lại, sau một lúc lâu, thở dài một tiếng. Môn lần thứ hai bị đẩy ra, ân thiệu nguyên tham đầu tham não mà tiến vào. giang ca, ta nghe nói. Kêu mục tông cầm hợp tác phương án lại đây. Ân giang thư huyền điểm cung yên, xương khói lượn lờ lên đồng sắc khó lường, ta tìm người thử qua, phi thường không tội tường phong cháy. Giang thư huyền hiếm khi như thế khẳng định người nào đó, bất quả ân thiệu nguyên cũng không kỳ quái. Hắn kiến thức quá cựu thiên công ty thần kỳ, đó là đương nhiên, ngươi là không biết nàng làm người đem mấy cái phần mềm bắt được ta công ty thời điểm, phía dưới những cái đó công nhân hưng phấn đến cùng cái gì dường như. Còn có cái kia vong ru, ngươi không chơi trò chơi ngươi là không biết, thật là bạo hỏa, trước mắt người trẻ tuổi cái nào không chơi, kia tuyệt đối chính là theo không kịp thời đại nệ bước. Ân thiệu nguyên càng nói càng hăng say, thẳng đến Giang Thư huyền ngắm hắn liếc mắt một cái. Hắn mới ngượng ngùng mà ngừng lại, Tiếc cái gì, kiểu kiểu tối hôm qua cho ta phát tin tức. Lời nói mới vừa tất, xương khói sau cặp kia thâm thúy đôi mắt chiều hắn xem ra, hơi mỏng môi nhấp nhấp, đống nhiên mở miệng, đi ra ngoài. Tự biết nói sai lời nói ân thiệu nguyên lập tức vươn ra ngón tay cho chính mình một cái phong khẩu động tác. Ngón tay không tự chủ mà ma xoa xoa trên cổ ngọc, giang thư huyền ánh mắt có điểm hoàng hốt, một tuần, một cái tuyệt đối không thể nói nhiều thời giờ. Nhưng với hắn tới nói, lại là không tốt lắm quá, gần 2 tháng thời gian sở hưu thời gian tất cả đều hoa ở cùng cá nhân trên người, đột nhiên người này biến mất, nhàn xuống dưới hắn giống như là mất đi sinh hoạt trọng tâm, làm cái gì đều để không tới hứng thú. Nay tuyệt đối có vấn đề, Giang Thư Huyền không khỏi nắm chặt cổ Giang Ngọc, cảm nhận được bên trong quen thuộc dao động hắn mới hoan tâm thần. Còn như vậy đi xuống, hắn kiên trì không được bao lâu. Chương 194 nguyên do Một tô văn lần này cùng một đống đồng học đi vào nơi này chính là vì chơi, thể nghiệm một phen nông gia nhạc cảm giác, tuy rằng nói tôi hôm qua cảm giác cũng không tốt đẹp, nhưng hắn tổng thể vẫn là thực mới lạ, càng đừng nói nơi này còn có cô khê tiểu cùng đường thanh hồng tòa chấn, hắn chính là 100 triệu cái yên tâm. Bách hương thôn cái là dựa núi gần sông chỗ Ngồi, mặt bắc có sơn, dưới chân núi có một cái hồ nước, là nhân công đào thành từ đỉnh núi chạy xuống suối nước đã bị dẫn tới cái này hồ nước, mỗi năm mùa hè thôn dân đều sẽ tổ chức lên hạ đường vớt cá, loại này thời điểm đường thủy đều sẽ bị phong rớt, chỉ còn lại có nhợt nhạt một chút, cho đến nam nữ già trẻ đều nhưng xuống nước nông nối. Loại này hoạt động đối cô khê kiểu không có gì lực hấp dẫn, trước kia vu mạn còn ở thời điểm, các nàng cũng không có hạ quá ao cá, bất quá các thôn dân tổng hội lưu mấy cái màu mỡ cá cho các nàng. Nhưng thật ra cục đá vẫn là hứng thú bừng bừng, tiểu hai tử tựa hồ có xử không song kính nhi, vừa nghe chỗ nào có hảo ngoạn chuyện này liền hướng chỗ nào thoán, còn chưa tới bên kia liền nghe được bên kia thỉnh thoảng thét to thanh. Năm nay thêm tô văn này một hàng mười mấy người, so dị vãng nguồn náo nhiệt nhiều, trong thôn tuổi trẻ tiểu hỏa nhi cùng các cô nương đều dốc hết sức lực muốn hảo hảo biểu hiện một phen chính mình. Bờ biển còn đứng một đống như hoa như ngọc cô nương, đúng là tô văn những cái đó đồng học các nàng đánh thai dương dù đứng ở ven đường này đó tuổi trẻ các cô nương ghét bỏ đường nước bùn cũng không có đi xuống nhưng không ảnh hưởng các nàng hứng thú mà tô văn này đó tuổi trẻ đại tiểu hỏa nhi liền không câu nệ cùng này đó một đám đem dây kéo cuốn lên ống quần liền hạ đường giả vi cùng bao tâm di chính là trên bờ này đàn các cô nương chung một viên nhìn đến cố khê kiều cũng chậm gì gì tới bên này này đàn cô nương liền bắt đầu trâu đầu ghét thai ánh mắt quái dị nhìn cố khê kiều Xem đến người so đều cảm thấy chính mình có phải hay không răng cửa dính đồ ăn. Bất quá rốt cuộc là cố khê tiểu đối này đó ánh mắt nhìn như không thấy, nàng bình tĩnh tự nhiên mà đứng ở dưới gốc cây, băng cơ ngọc cốt, người đạm như cúc. lẻ loi một mình liền so qua cách vách kia một đoàn. Người không phải xảo ngao ngao kêu muốn tới sao. Không đi xuống. Cố khê kiểu túi đầu ngắm mắt cục đá, đối phương chính ánh mắt sáng ngời mà nhìn chầm chầm hồ nước tròn xoe trong ánh mắt tràn đầy nóng lòng muốn thử nghe được cố khê kiều nói cục đá chỉ là chớp trước mắt trong mắt tựa hồ là sáng một chút rồi sau đó lại là nhớ tới cái gì u uốn cục đôi tính vẫn là không nổi nữa tháng trước trước cách vách thôn có người ở chỗ này tắm rửa thiếu chút nữa bị chết đuối ta mẹ không cho ta đi xuống ngón tay thon dài ma xoa một chút cố khê kiều nhìn đường người trong trẻo trong mắt quang mang chợt lóe dây lát lướt qua vậy nghe lời lý yến mai vốn gì cũng hạ đường nhưng không sở lên mấy cái đã bị nàng ba ba đuổi kịp tới nàng mắt thoáng nhìn liền thấy đứng ở đường biên cố khê tiểu liền lên bờ chiều bên này đi ngươi vừa mới không ở lý yến mai giặt sạch cái tay lau mặt chiều cục đã cười cười lúc này mới để sát vào cố khê tiểu giả vi nói hảo chút về ngươi nói nói chút cái gì cố khê kiểu chịu tờ giấy đưa cho nàng lý yến mai tiếp nhận tới Nói ngươi nàng tựa hồ có chút nói không được nữa, sau đó gắt gao nhìn chầm chầm cố khê kiều, ánh mắt đen lấy phi thường nghiêm túc, ngươi có phải hay không có một chiếc xe, vẫn là thực quý trọng cái loại này. Vừa nghe lời này, cố khê kiều liền biết đã xảy ra chuyện gì, nàng nhìn Lý Yến Mai, này chiếc xe lai lịch tuyệt đối trong sạch, tỷ ngươi không cần nghe người nói bậy. Ta liền biết Lý Yến Mai thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia đáng chết giả vi. Loạn thua môi múa mép tật xấu đã bao nhiêu năm vẫn là một chút cũng chưa sửa. Lại nói tiếp ta cùng giả vi hẳn là không có gì mâu thuẫn đi. Tú trí hai hàng lông mày nhíu lại, cố khê kiểu có điểm kỳ quái, nàng nhân duyên không tính thật tốt, nhưng cũng không kém đến nước này đi. Nàng giống như không ngừng một lần như vậy nhằm vào ta. Trưng 195 Nguyên Do 2. Lý Yến Mai nhìn cố khê kiểu, nhất thời vô ngữ, ngươi sẽ không quên đi. Cái gì? Sóng mắt hơi hơi lưu chuyển. Chính là ngươi mới vừa thượng mùng một thời điểm, lão có cao niên cấp Nam Hải tử tìm ngươi. Lý Yến Mai nhìn cố khê tiểu vẻ mặt mê mang bộ dáng không khỏi đỡ chán, chính là chúng ta bàn cái kia giáo thảo, khi đó toàn giáo nữ sinh liền không mấy cái không thích hắn, giả vi tuyên bố muốn đem hắn đuổi tới tay, nhưng mà còn không có bắt đầu hành động, hắn liền coi cho ngươi, ngươi một chút đều không nhớ rõ. Cố khê kiểu trừng mắt, sơ chúng à. Nhiên đại thật sự có điểm xa xăm, nàng thở dài một tiếng, thật không nhớ rõ, liền bởi vì cái này nàng liền cùng ta không qua được. Nhân gia cực cực khổ khổ đem ngươi đương đối thủ, ngươi khen ngược, gì sự cũng chưa làm liền tướng tá thảo nạp vào trong lòng ngực. Lý Yến Mai cũng cười, khi đó cô khê kiểu còn nhỏ, nhưng người lớn lên tinh xảo, Ngọc Tuyết đáng yêu, Vũ Mạn cũng không làm nàng làm cái gì việc nặng, một chút cũng không giống như là cái người nhà quê, lúc ấy cũng là phong vân quá một trận. Ta phỏng chừng khi đó giả vi khẳng định là tức giận đến hột máu, ngươi lại không phải không biết nàng kia cao ngạo tính tình, sơ tam qua đi liền đi thành phố đi học, chính là bị ngươi khí. Ta nếu là biết, khẳng định hảo hảo cùng nàng nói chuyện, như vậy là không đúng. Cố khê kiểu vẻ mặt đứng đán. Lý Yến Mai, thật là đau lòng giả vi. Hai người nhất thời không nói chuyện, đem ánh mắt chuyển hướng về phía ao cá, từ cố khê kiểu tới lúc sau. Ao cá tiểu hỏa nhi càng là nhiệt tình mười phần, không có việc gì liền hướng nơi này tới liếc liếc mắt một cái. Sau đó chính là nam nữ lao thiếu đều sẽ xa xa mà cấp cố khê tiểu chào hỏi một cái. Bởi vậy có thể thấy được, cố khê tiểu ở trong thôn nhân khí là có bao nhiêu cao. Tiểu cố tỉ tỉ, lần sau hạ điền thời điểm ta đem ngươi bức họa quải đến trên cây. Cục đá ngồi sổm dưới gốc cây, hắn nhìn ao cá đột nhiên ra tiếng cố khê kiểu trong khoảng thời gian ngắn theo không kịp hắn não động làm gì chính là lý gia đại ca cái kia đổ lười một lát sau liền kéo hai vong cá cục đá chỉ vào đường trung tâm người ngươi biết cái kia đổ lười ngày thường liền động đều lười đến động lý yến mai thăm dò vừa thấy sau đó che miệng cười đúng vậy tiểu cố tới phía trước hắn vẫn luôn ở đường biên loạn lắc lư bị lý thúc thúc mắng đã chết các ngươi có thể không cần phải nói này hai người một người một câu Tự xưng là ra mặt dạy nói trình độ nhất định, Cố Khê Kiều cũng có chút thích hứng không tới. Cục Đá, ngươi không phải tưởng đi xuống sao? Cục Đá lập tức đã bị rời đi lực chú ý, đúng vậy, tiểu Cố tỷ tỷ ngươi đi theo ta mẹ nói nói. Cố Khê Kiều hơi hơi híp mắt, đem tay phóng tới cục đá đỉnh đầu. Cục Đá có điểm nghi hoặc hắn cảm giác đỉnh đầu lòng có một cổ ấm áp, nhưng là dây tiếp theo lại như là cái gì cũng không có cảm giác được dường như, đạm sắc môi gợi lên, đi xuống tìm ngươi ba. Hắn nếu là nói cái gì, liền nói ta làm ngươi đi xuống. Nga! Cục đá ngoài miệng bình tĩnh đáp lời, trên tay lại bay nhanh cởi giày mừng dỡ dường như nhảy xuống. Hắn cũng liền nghe ngươi lời nói Lý Yến Mai thở dài một tiếng, nàng quay đầu nhìn cố khê kiểu thanh tú nhu mị khuôn mặt, có điểm không rõ cục đá nao động, ngươi không biết, ngươi không ở trong khoảng thời gian này, hắn nhưng lăn lộn, thôn trưởng quả thực lấy hắn không có biện pháp. Cố khê kiểu cười cười. Ánh mắt vẫn không nhúc nhích mà nhìn đường trung tâm, khẳng tấp cục đá tới rồi thôn trưởng bên người. Thôn trưởng nhìn đến cục đá xuống dưới, mày ninh thành một cái kết, nhưng là hắn đối đứa nhỏ này hoàn toàn không có biện pháp, đành phải làm hắn đi theo hắn phía sau, nói cục đá nghe cố khê kiểu nói không phải giả, hắn từ hạ đường liền gắt gao đi theo thôn trưởng, một tấc cũng không rời. Đường rất lớn, đường trung tâm người không nhiều lắm, thôn trưởng cùng vài trung niên người cùng nhau kéo vóng, Đi đến đường trung tâm thời điểm hắn chân đột nhiên rút gần, một cái trượt đột nhiên cả người đều hãm đi xuống. Trước 196 Nguyên Do, 3 Nơi này nhân vi chữ nước, ở trong nước đảo mấy cái giếng, không thâm, nhưng tuyệt đối so với một cái người trưởng thành cao rất nhiều, dị vang cũng không có gì vấn đề, đều biết tránh đi. Hôm nay thôn trưởng lại giống như đã quên giếng nước vị trí, một đường chiều nơi này, hai chân như là rót đầy duyên chiều nước bùn bên giếng nước trượt xuống. Thôn trưởng hoảng sợ mà trừng lớn hai mắt. Ba, ngươi đang làm gì? Cục đá đột nhiên quay đầu lại, chụp hạ thôn trưởng còn lộ ở bên ngoài bả vai, nhanh lên, liền ngươi một cái nhất lười. Liền cục đá chụp hắn trong ngáy mắt, thôn trưởng cảm thấy trên người một nhẹ, vốn dĩ cứng cỏng tay chân nháy mắt năng động. Hắn lập tức chống chính mình đứng lên, kinh hồn chưa định, lơ đắng mà hướng bờ biển nhìn thoáng qua, cục đá, là ngươi tiểu cố tỷ kêu ngươi xuống dưới. ân. Cục đã không chút để ý lên tiếng, sau đó ở dưới lòng bàn chân sờ soạn một phen. Thôn trưởng đứng sau một lúc lâu, lúc sau sắc mặt như thường kéo cá, chỉ là đáy mắt lại nhiều một tia lo lắng, hắn nhìn trong nước thôn dân, đáy lòng có loại cảm giác bất an. Bờ biển thấy một màn này cố khê kiểu chuyển qua ánh mắt, cùng Lý Yến Mai tán gấu, chẳng được bao lâu, giả vi cùng mấy nữ sinh thoáng qua tới, cố tiểu thư, cửu ngưỡng đại danh. Ngươi hảo! Cố khê kiểu câu môi cười, mình diễm động lòng người. Đối diện mấy người nữ sinh em thầm cắn răng, Cố tiểu thư, nghe nói ngươi là cô nhi. Cố khê kiểu lấy ra di động, thoải mái hào phóng mà lên tiếng, một chút cũng không ché lấp. Giả vi nhìn nàng trong tay di động, kinh hô một tiếng, mới nhất khoảng quả lê, muốn 7-8 ngàn đô, tiểu cấu ngươi hảo có tiền. Sợ không phải nàng có tiền đi giả vi bên người nữ hài từ lô muối hừ một tiếng, này di động tháng 7 mới phát hành. Đại lục còn không có, liền nàng cũng có thể làm cho đến, ta đoán nên là cha nuôi có tiền đi. Đầu năm nay người đều có một loại kỳ diệu tâm lý, nhìn đến bạn cùng lứa tuổi danh xe danh biểu hàng hiệu, trong lòng không thể nói là khinh thường vẫn là ghen ghét, vặn vẹo đến cuối cùng chỉ còn lại có một loại tên là phân thế đồ vẩn, đem chính mình bãi ở đạo đức đỉnh điểm, loại này ở trên mạng thường thường được xưng là bàn phím hiệp. Cố khê kiều nghe vậy, cố ý cơ cơ trong tay di động, hâm mộ sao. Ngươi cũng đi tìm một cái a. Này nộn nhà âm cuối, giả vi sắc mặt liền cùng vị pha màu giống nhau, khả xinh đẹp. Phúc, Lý Yến Mai một cái không nhìn xuống, nàng liền biết, những người này đoạn số thêm lên cũng chưa cố khê tiểu cao. Tiểu cô a, chúng ta trở về đi, hôm nay còn không có cho ta mẹ ghim kim đâu. Lý Yến Mai ho nhẹ một tiếng, đem cố khê kiểu mang đi, lại mặc kệ đi xuống, nàng sợ cố khê kiểu sẽ đem nhân khí chết. Những người này dù sao cũng là đại nhân vật, Lý Yến Mai thật đúng là sợ Cố Khê tiểu trọc phiền toái, tìm lấy cơ đem người mang đi. Cố Khê tiểu cũng sẽ không theo một đám tiểu nữ sinh kế so, liền đi theo Lý Yến Mai rời đi. Nàng vừa đi, mãn đường nhiệt huyết nam nhi nháy mắt liền héo. Giá Vi nhìn kia nói mảnh khảnh thân ảnh rời đi, không khỏi cắn chặt môi. Bên người nàng nữ sinh cũng cảm thấy mất mặt, liền về tới tại chỗ. Bao Tâm Di nhìn trở về mấy nữ sinh. Không khỏi chào phúng một tiếng, thiếu cấp giả vi đương tay xuống, bằng không đã chết cũng không biết là chuyện như thế nào. Những người này chỗ nào chọc bao tâm di, các nàng xem giả vi cùng bao tâm di Tô Văn cùng nhau ngồi xe tới, chỉ đương giả vi cùng này hai người giao hảo, trước mắt xem ra lại không phải có chuyện như vậy nhi. Mấy người ánh mắt trao đổi mấy phen trong lòng có ý tưởng, chỉ là mắt lạnh nhìn giả vi lại đây. Cố khê kiều theo Lý Yến Mai trở về cấp lý thẩm chát mấy châm. Hai người lại cùng nhau ngao dược, Cố khê kiểu lúc này mới về nhà, nàng mới vừa đẩy ra sân đại môn, liền thấy đường thanh hồng ở trong sân, hắn vây quanh bàn đá xoay vài vòng. Hắn nghỉ ngơi một ngày, hơn nữa Cố khê kiểu dược, lớn lớn bé bé thương đều khôi phục thất thất bát bát, lại trở thành cái kia phong độ nhẹ nhàng con người tao nhã thâm trí mỹ nam tử. Người đã về rồi. Nghe được mở cửa thành, hắn hơi hơi quay đầu, câu môi cười, giống như xuân phong quất vào mặt. Bành Hoa nở rộ. Mắt trong níu lại, thanh âm bình tĩnh mà mắt lạnh, ngươi ở ta trong viện phóng đồ vật. Đều biết đối phương năng lực, Đường Thanh Hồng cũng không có che lấp, ta đến nơi đây thời điểm, liền cảm thấy ngươi này gian nhà ở không thích hợp, liền mạnh mẽ chiếm nhà ngươi nói tới đây, hắn không được tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng, đêm qua ngươi cho ta kia viên dược, làm ta khôi phục nguyên bản nửa thành công lực, liền nghĩ hẳn là có thể giảm bớt nơi này vấn đề. Chứ không nói kia viên dược thần kỳ Quả thực là điên đảo hắn đối cổ võ giới nhận chi, nếu là truyền lưu đi ra ngoài, tất sẽ khiếp sợ toàn bộ cổ võ giới. Hắn chỉ là tưởng sấn nàng còn không có trở về thời điểm đem trận pháp bố trí hảo, nào biết còn không có hoàn thành, chủ nhân liền đã trở lại, đường thanh hồng lại nhịn không được thở dài, y lì nàng năng lực, phòng trừng còn trướng mắt chính mình này chút tài mọn, nếu không phải còn có nửa thành công lực không giải, hắn chỗ nào dùng đến như vậy kéo kiệt. Đã sớm một trưởng đem này dưới nền đất tắc quái đồ vật chụp đã chết. Trước 197 bảy vị số họa, một cố khê kiểu không biết đường thanh hồng suy nghĩ cái gì, nàng xoay chuyển ánh mắt, ở trong sân nhìn trong chốc lát. Đường thanh hồng trong tay đồ vật còn không có phóng song, hắn cảm thấy chính mình chưa từng như vậy xấu hổ quá, chờ chuyện này xong rồi, hắn lập tức liền hồi kinh giải trừ phong ấn, loại cảm giác này thật là quá nghẹn khuất.